Nghe được phượng cảnh dò hỏi, bạch mạch trần trầm mặc trong chốc lát nói, một cái khác quan trọng nhiệm vụ kỳ thật là chúng ta thần điện, biết được ở rừng Nam U Viêm Vân Sơn phát hiện một cái siêu thần thú ấu tể, cho nên chuẩn bị tiến đến bắt giữ, bất quá nơi đó nhưng có không ít thần thú bảo hộ, thậm chí còn có một cái thất cấp đỉnh thần thú bảo hộ, khó có thể bắt giữ, mộc huynh thực lực siêu quần, người phu nhân còn khế ước một con thần thú, hy vọng mộc huynh có thể hố. Chợ, Bạch Mạch Trần ngư khí thành khẩn đến cực điểm, lúc này Phượng Cảnh lại nói nói, đối với siêu thần thú chúng ta hai vợ chồng không có hương thú, chúng ta chỉ đối kia một cái thần dược cảm thấy hương thú. Bạch Huynh yêu cầu, chúng ta không thể đáp ứng, xem ra đạt được nói dạng biểu, làm Bạch Mạch Trần kinh ngạc sự tình, Phượng Cảnh thế nhưng cự tuyệt, hơn nữa cự tuyệt như vậy dứt khoát, này hết thảy thế nhưng thoát ly hắn không chế, như vậy cảm giác thật sự thật không? Tốt, Bạch Mạch Trần hơi hơi co mày, Phượng Cảnh lại cười nói, việc này nguy hiểm thật sự là quá lớn, ta sẽ không làm ta cùng ta thê tử mạo hiểm, tương đối ta còn muốn cùng nhà ta nương tử tìm được rồi thần dược lúc sau về nhà sinh hài tử đâu, chỉ có thể thực xin lỗi Bạch Huynh, Bạch Mạch Trần cảm giác được nhất thời chán nản, vốn dĩ cho rằng người nam nhân này là một cái cường đại hơn nữa, rất có giá tâm nam nhân, lại không có nghĩ đến là một cái ếch ngồi đáy giếng người. Trong lòng thế nhưng chỉ nghĩ thê tử, nghĩ sinh hải tử, hoàn toàn không đem siêu thần thú để ở trong lòng, thật sự làm hắn thất vọng, này nam nhân quá không trí khí, tuy rằng sinh khí, tuy rằng thất vọng, chính là bạch mạch trần lại cười nói, mộc huynh thật là một cái hảo phu quân, mộc phu nhân có ngươi như vậy một cái phu quân thật sự thực hạnh phúc, tuy rằng là địch nhân, bất quá như vậy khích lệ phượng cảnh thật cao hứng tiếp thu, đây là đương nhiên, đây là đương nhiên. Bạch mạch trần mặt tối sầm, thiếu chút nữa phá công, hắn nói, hiện tại đã đã khuya, Mộc Huynh trở về nghỉ ngơi đi, tối nay lời nói của ta, còn hy vọng Mộc Huynh hảo hảo suy xét suy xét, nếu là Mộc Huynh cho ta cường đại trợ lực, làm chúng ta thần điện bắt được siêu thần thù ấu tể, tuyệt đối không thể thiếu Mộc Huynh chỗ tốt, muôn vàn tính kế, lại không có nghĩ đến một quyền đầu thế nhưng đánh vào bông bên trong, hắn như cũ không cam lòng, hắn cũng không tin ở. Như vậy dụ, hoặc dưới, còn có người có thể đủ cự tuyệt, hảo, phượng cảnh gật đầu nói, liền như tia chớp giống nhau đi trở về, ngày hôm sau buổi sáng, thần điện người đã chuẩn bị tốt chuẩn bị tiếp tục đi trước, bạch mạch trần nhìn đến bọn họ không có tới, kết quả là phái người thúc giục phượng cảnh bọn họ, phượng cảnh nói thẳng nói, ta nương tử muốn ngủ nướng, chúng ta hiện tại tuyệt đối đi không được, chỉ có thể theo chân bọn họ phân biệt, như vậy giải thích, thật sự làm. Người nghẹn họng nhìn chân chối, mà bạch mạch trần sắc mặt càng thêm khó coi, tối hôm qua sự tình hắn không có cùng bất luận cái gì một người nói, bằng không tuyệt đối mất mặt ném quá độ, hắn nhẹ giọng nói, đi, nếu hắn không chịu, mà tin tức đã nói ra đi, chỉ có, bạch mạch trần đánh một cái thủ thế, nhưng sau mang theo người đi rồi, mà doanh trướng bên trong, mặc thất nguyệt thật sự ở ngủ nướng, thật bất vả có như vậy một cái an toàn hoàn cảnh, đương nhiên trước hảo hảo ngủ. Một giấc, mới có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, đối mặt kế tiếp chiến đấu, mặc thất nguyệt chính là ngủ tới rồi giữa trưa mới tỉnh lại, ôm phượng cảnh hỏi, bạch mạch trần bọn họ vừa cảm giác đi rồi đi, đám kia người rõ ràng lên đường, tuyệt đối sẽ không chờ nàng cái này tham ngủ nữ nhân, nàng mặt mũi còn không có như vậy đại, phượng cảnh gật gật đầu nói, bọn họ sáng sớm liền đi rồi, hỏi ra cái gì không có, mặc thất nguyệt lại hỏi, hắn cùng phượng cảnh lá mặt lá trái đáp ứng. Đi theo bọn họ cùng nhau hành động, cũng tuyệt đối không có lâu dài theo chân bọn họ ở bên nhau tính toán, chỉ nghĩ nói bóng nói gió được đến một chút hữu dụng tình báo lúc sau chạy lấy người. Rốt cuộc lâm lạc nhi kia một nữ nhân tuy rằng ngốc, chính là bạch mạch trần nhưng không hảo lừa dối, ở bên nhau thời gian dài, khó tránh khỏi sẽ lộ ra sơ hở. Lại chính là nàng tới rừng Nam U tuy rằng cũng là vì tìm lửa trái quả, chính là cũng là vì tới rèn luyện, đi theo bọn họ căn bản. Là không thật lớn triển quyền cước, tách ra là tất nhiên, hơn nữa càng sớm càng tốt, chỉ là không biết có hay không được đến cái gì hữu dụng tin tức, tối hôm qua phượng cảnh tuy rằng được đến như vậy đại một tin tức, lại không có lá gan đánh thức chính mình thân thân nương tử, đành phải ôm nàng ngù hạ đẳng đến nàng tỉnh lại lại nói, hắn nói, nương tử, nhà ngươi phu quân ra ngựa, như thế nào có thể không chiếm được tin tức tốt đâu, mặc thất nguyệt cho hắn một cái xem, thường. Phượng yêu nghiệt, ngươi thật là diễn kịch nghiện rồi a. chúng ta còn không có thành thân đâu, dù sao ngươi chính là nương tử của ta, nhất định, Phượng cảnh đem mặc thất nguyệt giam cầm ở trong lòng ngực, sau đó nói, ngày hôm qua ta chính là đã biết một cái thiên đại bí mật, bạch mạch trần bọn họ lúc này đây tới, một là vì lửa trái quả, mà là vì một cái siêu thần thú ấu tể, mà địa điểm ở Diễm Vân Sơn, mặc thất nguyệt có chút kinh ngạc, thật sự có siêu, thần thú. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được đến siêu thần thú, nói cách khác, thần điện sẽ càng ngày càng khó đối phó, trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện quá siêu thần thú, mỹ nhân biết siêu thần thú sẽ có bao nhiêu lợi hại, cái này là nhất định, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi gợi lên, bạch mạch trần như thế nào liền đem như vậy tin tức trọng yếu nói cho ngươi. mặc thất nguyệt cũng cảm thấy kỳ quái, bạch mạch trần tâm cơ thâm trầm, có thể nói cho bọn họ một. cái cụ thể địa điểm đã là bọn họ kiếm được lại không có nghĩ đến hắn mặt bọn họ chân chính mục đích đều nói ra siêu thần thú là như vậy hảo tới tay sao hắn yêu cầu ta ra tay đương nhiên muốn thành thành thật thật nói ra rốt cuộc canh giữ ở nơi đó chính là có không ít thần thú phượng cảnh trầm giọng nói ha ha a bạch mạch trần đối người bạch ban tính kế chỉ sợ cũng không có nghĩ tới hắn sẽ có lật thuyền trong mương thời điểm mặc thất nguyệt khẽ cười nói Nàng, rỗi rỗi người nói, kế tiếp, chúng ta tính toán như thế nào làm đâu, mục tiêu diễm vân sơn, trên đường nên như thế nào liền như thế nào, theo kế hoạch hành sự liền hảo, bất quá ta cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, bạch mạch trần cũng dám nói, như vậy tuyệt đối để lại chuẩn bị ở sau, mặc thất nguyệt nhẹ giọng lầm bẩm, vượng cảnh ánh mắt quét về phía cách đó không xa, chỗ tôi có mấy người đột nhiên kinh hãi. hay là bọn họ bại lộ, này tuyệt đối là không có khả, năng, nhất định là bọn họ đa tâm, Phượng Cảnh cười nói, Bạch Mạch Trần đương nhiên để lại chuẩn bị ở sau, bởi vì một khi sự tình không thành, hắn quyết định giết người diệt khẩu, một khi sự tình thành, cũng là giết người diệt khẩu, đối với Bạch Mạch Trần hành sự tác phong, hắn lại rõ ràng bất quá, sau đó nói, thần điện bên trong có một ít nhẫn sĩ, chuyên môn làm này đó giết người diệt khẩu sự tình. Mà hiện giờ hắn cũng để lại không ít người chuẩn bị giết chúng ta đâu. Bạch mạch trần thất sách không có nhận ra phượng cảnh tới, một là mặc thất nguyệt luyện chế ra tới dịch dung đan cùng dịch dung dược thực hoàn mỹ, vô luận tu vi rất cao người đều nhìn không ra nghề bưng tới, rốt cuộc phượng cảnh có một cái nương tử làm yểm hộ, phải biết rằng phượng tôn chính là cực kỳ chán ghét nữ nhân, bạch mạch trần vô luận như thế nào đều sẽ không hướng hắn trên người tưởng. Còn có chính là hắn xem nhẹ phượng cảnh thực lực, có lẽ trước kia phượng cảnh thực, lực cùng hắn không sai biệt lắm, chính là chỉ từ phượng cảnh cắn nuốt hắc diễm hỏa lúc sau, thực lực chính là so với hắn muốn cao thượng một đoạn, lại chính là, phượng cảnh đối với thần điện thực hiểu biết, kia không bị người ngoài biết nhẫn sĩ, hắn cũng rõ ràng, rốt cuộc hắn trước kia ở thần điện đãi quá, địa vị không thể so bạch mạch trần cái này thánh tử thập, bởi vì này một ít lậu tính. Chú định bạch mạch trần lúc này đây kế hoạch, vô pháp viên mãn hoàn thành, mặc thất, nguyệt hơi hơi sừng sốt, thực lực của bọn họ như thế nào, nhân sĩ am hiểu ám sát, lặng yên không một tiếng động giết người, hắn là xác định bọn họ có thể ở ngươi chưa kịp triệu hồi ra thần thú thời điểm giết chết chúng ta, chính là hắn vẫn là coi thường chúng ta, này đó nhân sĩ có thể tránh thoát thánh võ đế phát hiện, chính là đối với thánh võ tôn tới nói, lại vô dụng, thánh võ đế đỉnh, thánh võ tôn. Tuy rằng chỉ là một bậc chi kém, chính là lại là khác nhau như trời, với đất, bạch mạch trần là nằm mơ đều không thể tưởng được, cái này cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm đại nam nhân thực lực như thế khủng bố, mặc thất nguyệt cười nói, như vậy ta liền an tâm rồi, là hiện tại xử trí rớt, vẫn là chờ hạ ở xử trí rớt, phượng cảnh cười nói, bọn họ đi theo, cũng không thương phong nhã chỉ cần bọn họ động thủ, như vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu bọn họ ẩn núp nói, chờ ta tâm tình hào lại thu thập bọn họ, tương đối nhân sĩ một, tiếp thu nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối cũng sẽ không đi, cho nên những người này chạy không được. Phượng cảnh hiển nhiên là đem bọn họ coi như con mồi, hơn nữa vẫn là sẽ không chạy con mồi, cho nên không vội mà giải quyết, Mạc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, như vậy chúng ta giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Kỳ thật rời đi giao dịch doanh địa thời điểm, nhẫn sĩ liền chuẩn bị ra tay, ai biết mặc thất nguyệt bọn họ gặp ma thú, bọn họ nghĩ thầm, là cơ hội, chính là ma thú gần nhất, phượng cảnh thế nhưng đứng ở một bên không động thủ, làm mặc thất nguyệt động thủ, bọn họ trong lòng ấn mắng, này còn có phải hay không nam nhân A, thế nhưng làm nữ nhân ra tay, hắn như vậy không có việc gì đứng ở một bên, bọn họ không hảo đánh lén. mà khi bọn hắn thấy được mặc thất nguyệt kia một cây lấy mạng chỉ bạc lúc sau cảm thụ được cái này cấp bậc căn bản là không có đến thánh võ hoàng nữ tử cường hãn bắt đầu tính kế bọn họ muốn như thế nào ra tay mới có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong bọn họ ở tính toán này mà mặc thất nguyệt bọn họ liền tiếp tục đi trước giết ma thú càng ngày càng nhiều bọn họ lại càng ngày càng kiêng kỵ mặc thất nguyệt thực lực hơn nữa một cái sâu không lường được phượng cảnh Bọn họ thế nhưng đối lúc này đây nhiệm vụ không đế, bất quá bọn họ nhẫn sĩ một khi tiếp nhận rồi nhiệm vụ, tuyệt đối không thể đủ không hoàn thành, cho nên chỉ cần vẫn luôn đang âm thầm đi theo, bạch mạch. Trần không nghĩ làm cho bọn họ hai người đem tin tức này truyền ra đi, càng không nghĩ làm cho bọn họ kêu tới gia tộc người tới theo chân bọn họ cạnh tranh, đương nhiên là muốn xử lý cho sảng khoái, chính là lâu như vậy còn không có chờ đến nhẫn sĩ tin tức, làm hắn có một loại dự cảm bất hảo. Phải một cái truyền tin chuẩn qua đi, động thủ hội báo tình huống, còn không có động thủ nói nhanh lên động thủ trở về phục mệnh. bên này bọn họ cảm giác nói mặc thất nguyệt nguy hiểm, kia một bên bọn họ trù tử ở thúc dục, lật đổ mấy chục cái kế hoạch thời điểm cuối cùng lựa chọn một cái thất vọng suốt nhỏ, nhất kế hoạch, liền ở ngay lúc này, một kinh hỷ thanh truyền đến, phượng yêu nghiệt, ngươi xem cái kia, tím linh thánh quả, thế nhưng là tím linh thánh quả. Cách đó không xa, một viên màu tím tinh oánh dịch thấu trái cây, liền ở phía trước cách đó không xa, mà mặc thất nguyệt trong mắt che kín y cười, mặc thất nguyệt cảm giác được không có nguy hiểm. Sau đó vọt qua đi đem kia một quả màu tím trái cây cấp 2 xuống dưới, cảm khái nói, thật là bảo bối, này một viên trái cây thanh hương vô cùng, như là thủy tinh giống nhau trong sáng, tràn ngập dược lực, tím linh thánh quả, kia chính là nàng yêu cầu luyện chế 13 cấp đỉnh thăng cấp thánh võ. hoàng phá thánh đan một mặt chủ dược có nó luyện chế ra phá thánh đan nàng thăng cấp thánh võ hoàng cơ hội cũng liền lớn một ít lại còn có có thể sáng tạo không ít thánh võ hoàng cao thủ chính là coi như mặc thất nguyệt thải xong tím linh thánh quả không có bao lâu đột nhiên nàng cảm giác nói một trận nguy hiểm đánh úp lại phượng cảnh đột nhiên thân hình trượt lóe nói nương tử cẩn thận ầm ầm ầm vẫn luôn khổng lồ đại thần lần liền rít gào mà đến giống như núi cao giống nhau áp đỉnh khí thế bức người này thế nhưng là một cái thần thú bọn họ hai người đồng thời lui về phía sau lúc này chỗ tôi nhân sĩ cũng nhịn không được vỗ tay giao hảo rốt cuộc đụng phải cơ hội tốt theo bọn họ quan sát này một nữ nhân thực lực cũng chỉ có mười ba cấp mà thôi có thể đối phó thanh thú kia đã là nghịch thiên hiện giờ đụng phải thần thú người nam nhân này không hỗ trợ là không được đại thần làn tỏa định hai người Bắt đầu công kích, hết thải cây cối toàn bộ đều phải đến hạ, mặc thất nguyệt nói, Phượng yêu nghiệt, ngươi trước không nên động thù, rốt cuộc nếu là hắn chân chính thực lực mở ra lộ ra tới, chỗ tối nhẫn sĩ chỉ, sợ cũng sẽ có người trở về bẩm báo bọn họ chủ tử, không thể đánh, như vậy làm sao bây giờ, mặc thất nguyệt lôi kéo Phượng Cảnh nói, chúng ta chạy đi, kỳ thật lấy Phượng Cảnh thực lực không cần phải chạy trốn, chính là hiện giờ lại chạy thực vội vàng. Nhìn đến thần thú thế nhưng chạy trốn, cái này làm cho chỗ tối nhẫn sĩ có chút kinh ngạc, ở trong lòng nói thầm, xem ra là thánh tử xem trọng người nam nhân này thực lực, thực lực của hắn sao có thể so được với thánh tử, nếu là thánh tử đụng phải thần thú, tuyệt đối có một trận chiến chi lực, mà không phải giống kẻ yếu giống nhau chạy trốn, ầm ầm ầm, nhìn đến kia hái được nó bảo hộ nhiều năm tím linh sinh thánh quả nhân loại. cũng dám chạy trốn đại thần lần đương nhiên cũng là đối bọn họ theo đuổi không bỏ chung quanh cây cối toàn bộ đều đổ xuống dưới giống như một nuốt thiên bồn máu miệng rộng tấn mãnh vọt thượng kỳ bọn họ hai người nhanh chóng trốn tránh này mới không có làm cái này ghê Tưởng ra hỏa tới gần làm sao bây giờ mạc thất nguyệt cùng phượng cảnh hai người nhìn nhau liếc mắt một cái lúc này mạc thất nguyệt nói bọn họ xem kịch vui liền xem đủ rồi Khiến cho bọn họ tới thừa nhận này một con ma thú vòng thứ nhất phẫn nộ đi, Phượng Cảnh khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, cho rằng này kế được không, liền tại hạ một khắc, này đó nhẫn sĩ thế nhưng nhìn đến Phượng Cảnh không thấy, ở trong lòng thầm măng hắn, thật sự không phải nam nhân, gặp được. Nguy hiểm ném xuống chính mình nữ nhân một mình chạy trốn, thế nhưng còn ở thánh tử trước mặt trang như là tình thánh giống nhau, chính là ngay sau đó, bọn họ lại cảm giác được phía sau có một người. Phượng cảnh ta cười nói, vài vị, mấy ngày nay các ngươi tránh ở chỗ tối xem kịch vui, hay không xem đủ rồi, bọn họ cứng đờ xoay người sang chỗ khác nhìn về phía phượng cảnh, vô cùng sai biệt nói, ngươi ngươi ngươi như thế nào phát hiện chúng ta, bọn họ nhẫn sĩ, tại, đây thiên địa phương ẩn nấp thủ đoạn, bọn họ dám xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất, chính là thế nhưng bị người phát hiện, này tuyệt đối là đầu một chuyến sự tình. Phượng Cảnh Kinh thường nói, chỉ bằng các ngươi nhẫn sĩ điểm này ẩn nấp thủ đoạn, ở bản tôn trước mặt căn bản là không đủ xem, bọn họ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói, ngươi rốt cuộc là ai, bọn họ nhẫn sĩ tồn tại, xuất động còn lại là phải giết, liền tính là mấy đại gia tộc cũng không biết bọn, họ tồn tại, mà người nam nhân này thế nhưng biết, ta là ai các ngươi không cần phải biết, bởi vì hôm nay ta là tới đưa các ngươi đoạn đường. Đột nhiên phượng cảnh bắt được bọn họ, người sau bay thẳng đến kia đuổi bắt mặc thất nguyệt đại thần lần trước mặt ném qua đi, thực mau chính là một cái khác, toàn bộ ném qua đi cấp đại thần lần xong, đại thần lằn nhìn đến từ không trung phi xuống dưới người, tưởng mặc thất nguyệt bọn họ đồng bọn, đương nhiên hảo không nhân tử nương. Tay đại khai sát giới lên, những người này ý thức nói phượng cảnh khó dễ đánh bại, muốn chạy trốn, ẩn núp lúc sau tiếp tục hành động. Chính là phượng cảnh hoàn toàn ngăn chặn bọn họ đường lui, đem bọn họ mười mấy cá nhân tất cả từ âm thầm cấp đảo ra tới đưa, cho đại thần lằn, nhìn trước mắt thần thú bọn họ cảm giác nói ra đầu tê dại, bọn họ nhẫn sĩ si chú ý này dấu ở chỗ tối, một kích phải giết, chính là đương bị người kéo đến chỗ sáng, hơn nữa đối thủ vẫn là một cái cao cấp mà. Thú, này cũng không phải là đùa giỡn, lúc này mặc thất nguyệt về sau lui về phía sau ra chiến trường. Mà đây là nhiều hình người là nàng trung tâm hộ vệ giống nhau vây quanh này, một cái đại thần lằn, ầm ầm ầm lập tức xuất hiện nhiều người như vậy loại làm đại thần lằn vô cùng phẫn nộ, nơi nơi giết lung tung loạn đâm, nơi nơi bụi đất phi dương. Bọn họ một bên ra tay ứng phó này một cái thần thú, một bên nghĩ cách làm người đi mật báo, chính là đương hai người hướng bất, đồng phương hướng bay qua đi, liền đồng thời đụng phải hai người ngăn trở vị nhân huynh này, ngươi đây là muốn đi đâu đâu. Mặc thất nguyệt mang theo ý cười nói, kia tươi cười, nàng giết chết ma thú tươi cười chính là như thế, cái này nhẫn sĩ kinh hãi, kỳ thật nếu không phải ám sát, hắn sức chiến đấu cùng nữ nhân này không sai biệt lắm, hiện giờ đối tượng này một nữ nhân, bọn họ thật sự không có bao lớn nắm chắc, hắn rất là khó hiểu nói, các ngươi rõ ràng biết chúng ta, vẫn luôn tránh ở âm thầm muốn giết các ngươi, các ngươi vì sao không động thủ, vì chờ tới bây giờ. mặc thất nguyệt khé cười nói có một đám cầu ở phía sau đi theo gặp được nguy hiểm còn có thể lôi ra đảng đương tấm mộc chúng ta vì sao phải động thủ a Cẩu, tấm mộc cái này nhẫn sĩ khi đến học máu ba thước không nghĩ tới bọn họ lưu trữ bọn họ những người này không giết bất động chính là vì tới âm bọn họ hảo tàn nhân tâm tư a các ngươi các ngươi hắn trong lúc nhất thời nói không ra lời phía trước có địch nhân mặt sau có ma thú Hôm nay muốn tồn tại rời đi tuyệt đối là không có khả năng, hắn muốn liều mạng kéo nữ nhân này cùng nhau chôn cùng, mặt khác một bên kia một cái ninja cũng đụng phải phượng cảnh, phượng cảnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, liền cấp ninja một loại vượt qua đi cao cao núi cao cảm giác, hắn thế nhưng cảm giác được người nam nhân này, so với bọn hắn thánh tử còn muốn khủng bố, trong mắt hiện lên một tia, kiên quyết, lúc sau liền không muốn sống vọt đi lên. Sát kia một bên chín mươi cá nhân vây quanh một con thần thú đấu võ, một bên đánh một bên muốn rời đi, chính là đại thần lằn căn bản là sẽ không bỏ qua bọn họ, cho nên muốn đi cũng đi không xong, mà mặt khác hai đầu, hai cái phương hướng, một chọn một chiến đấu lên, phượng cảnh nhẹ nhàng bâng cua thu thập một cái, phanh, phanh phanh phanh, kia một cái nhẫn sĩ thân thể bay đi ra ngoài, trừng lớn đôi mắt nhìn phượng cảnh, nói, người rốt cuộc là ai? Trên thế giới này như thế nào tồn tại như thế tuổi trẻ cao thủ, này căn bản là không có khả năng, như vậy giai vị, chỉ sợ cũng chỉ có chủ tiệm đạt tới. Phượng cảnh khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, hiện tại ngươi cũng muốn đã chết, như vậy làm ngươi đương quỷ minh bạch, ngô là Phượng Tôn, cái này đáp án, ngươi có từng vừa lòng, nghe được cái này đáp án, cái này nhẫn sĩ đột nhiên, phốc học ra một ngụm máu tươi, trước mắt thế nhưng là... Bọn họ thần điện hận không thể xử lý cho sảng khoái Phượng Tôn, mà dọc theo đường đi Thánh Tử thế nhưng đối hắn rất có lễ phép không có phát hiện. Thánh Tử, ngươi thất sách a ngươi hoàn toàn bỏ lỡ một cái giết chết Phượng Tôn cơ hội, tuy rằng đương quỷ minh bạch, chính là lại là chết không nhắm mắt. Phượng cảnh xử lý rất một cái lúc sau, bắt đầu quan khán chiến cuộc, hôm nay tuyệt đối không thể đủ làm bất luận cái gì một cái ninja chạy đi, bằng không bọn họ nhất định ở rừng. nam u đối mặt thần điện vô tận đuổi giết lúc này một người lấy chiến cuộc sinh mệnh vì đại gia nói các ngươi đi mau thông chi thánh tử hai người kia rất kỳ quái nhất định phải giết bọn họ nhất định bằng không tuyệt đối sẽ trở thành ta thần điện tâm phúc họa lớn ầm ầm ầm ở đại thần lằn cuồng bạo công kích dưới người này thân thể ở nháy mắt biến thành mảnh nhỏ mà liền tại đây một cái khe hở bên trong có hai người thân hình giống như mũi tên nhọn giống nhau Nhằm phía mặc thất nguyệt kia một bên, bọn họ cảm thấy mặc thất nguyệt lúc này tuyệt đối không rảnh ngăn trở bọn họ, nhất định phải phá tan trùng vây, chính là có người lại so với bọn họ còn muốn mau thượng một bước, chặn bọn họ con đường phía trước, bọn họ trong lòng kinh hãi, thật nhanh, từ tương phản địa phương đến nơi đây, thế nhưng mau đến hắn giống như nguyên bản liền ở chỗ này dường như, này rốt cuộc muốn cỡ nào cường đại thực lực, muốn đi, không có cửa đâu, các... Ngươi vẫn là đem mệnh lưu lại đi, bạch mạch trần muốn giết chúng ta là bởi vì người chết mới sẽ không lắm miệng, mà ta muốn giết các ngươi, cũng là giống nhau, phượng cảnh trong mắt hiện lên ý tứ tàn khốc tươi cười, lúc sau liền động thủ, đại thần lần kia một bên, tồn tại xuống dưới nhân sĩ càng ngày càng ít, liền tính lại có người liều mạng, cũng không ai chạy ra tới, bọn họ vô pháp thoát đi, như vậy cũng chỉ có thể liều mạng, liều mạng phản kích, không có cấp đại thần. lằn tạo thành cỡ nào trọng tổn thương ngược lại chọc giận đại thần lần âm âm ầm bất quá bọn họ công kích cũng không phải toàn bộ không có hiệu quả bọn họ công kích tới đại thần lần nhược điểm làm đại thần lần bị thương nặng cuối cùng toàn bộ chết ở đại thần lần thủ hạ mặt khác một bên mặc thất nguyệt cùng kia một cái nhẫn sĩ qua vô số chiêu cuối cùng chỉ bạc vừa ra ngân quang như tia chớp giống nhau nhằm phía kia một cái ninja ra nhất chiêu thiên ti sát hoàn toàn kết thúc bọn họ sinh mệnh. Oanh, giải quyết này đó vướng bận người, như vậy cũng chỉ dư lại hai người kia đâu, đại thần lần tiếp tục cuồng bạo công kích bọn họ hai người nói, mặc thất nguyệt thân ảnh hoạt tới rồi phía trước, không có làm tiểu kỳ bọn họ hỗ trợ, mà là nói, Phượng yêu nghiệt, chúng ta đồng loạt ra tay, ta chủ chiến, ngươi bảo hộ, Phượng cảnh vốn dĩ tương phóng đi đi trước đem cái này đại gia hỏa trực tiếp giết chết, nghe được lời này hắn bất đắc dĩ vô. Cùng, thánh thú liền tính, thần thú thế nhưng đều không chuẩn hắn ra tay, nói là cùng nhau chiến đấu lại chỉ là làm hắn bảo hộ, trừ phi nương tử có nguy hiểm, nói cách khác hắn ra tay đêm nay thượng, cũng đừng muốn ôm nương tử thoải mái ấm áp thân mình hạnh phúc đi vào giấc ngủ. Màu tím thân ảnh cùng đại thần lằn rác đấu lên, mà một cái màu trắng thân ảnh lại giống như, bảo hộ thần giống nhau canh giữ ở nàng phía sau, đại thần lằn công kích hoàn toàn không gặp được hắn góc áo. ầm ầm ầm vô số lần kịch liệt va chạm lúc sau, ngay cả chỉ bạc cũng vô pháp thương tổn nàng vài phần thời điểm, mặc thất nguyệt cảm giác được chính mình cũng tinh bỉ lực tẫn, hô, phượng yêu nghiệt, đột nhiên phượng cảnh đem mặc thất nguyệt kéo vào một cái rộng mở ốm ấp, phượng cảnh một tay ôm lấy chính mình nữ nhân, một tay lấy ra bạc phượng nói, ta nương tử thế nhưng mệt mỏi, ngươi cũng nên lên đường, đại thần lần vô cùng phẫn nộ nhìn về phía phượng cảnh, này nhân. Loại cũng dám miệt thị nó, thật là đáng chết, giống giống giống gầm rú vài tiếng lúc sau liền không muốn sống vọt lại đây, nó nhất định phải làm này hai cái đáng giận nhân loại chôn cùng, lần lượt chiến đấu đại thần lần trên người liền sẽ thiếu một khối, vài lần xuống dưới, nó tiêu ra máu thịt mơ hồ, thảm không đành lòng đánh cuộc, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, dám can đảm thương tổn ta nương tử, như vậy liền phải trả giá ngàn lần vạn lần đại giới, mặc thất nguyệt. Vốn là bị Phượng Cảnh ôm, hiểu được lúc này đây chiến đấu, lại không có nghĩ đến Phượng Cảnh đột nhiên nói ra như vậy một câu, làm nàng trong lòng nóng lên, có như vậy khuynh tâm bảo hộ nam nhân, là nàng mặc thất nguyệt chi hạnh, đại thần lăn ở Phượng Cảnh thủ hạ một chút đánh trả chi lực đều không có, lúc này Phượng Cảnh rốt cuộc dùng ra tuyệt chiêu, nhất kiếm qua đi chặt đứt nó lộ ra, nó cực kỳ không cam lòng, lại chỉ có thể làm chính mình đầu rời khỏi người, Phượng Cảnh. Đem nó ma hạch cấp đảo ra tới Thần thú ma hạch chính là thực đáng giá Bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua Rốt cuộc cướp đoạt xong lúc sau Mặc thất nguyệt đảo thượng một ít bột phấn Làm này đó ninja thi thể toàn bộ đều biến mất Nếu giết bực này người Đương nhiên muốn hủy thi diệt tích Bằng không sợ lấy bạch mạch trần thông minh cơ chí Có thể tìm được một chút dấu vết để lại cũng nói không chừng Xử lý xong lúc sau Mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tiếp tục lên đường Bọn họ mục tiêu cũng là diễm vân sơn, chính là đi phương vị lại là cùng thần điện tương phản phương hướng, rốt cuộc bọn họ nhưng không nghĩ, không còn có xác nhận nơi đó có lửa cháy quả cùng siêu thần thú ấu tể thời điểm, cùng thần điện tới một cái không chết không ngừng chiến đấu. Mấy ngày nay mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh tiếp tục lên đường, đột nhiên một trận khủng bố lực lượng truyền đến, thế nhưng lại là một con thần thú, nhân loại đáng chết, đem huyết long quả, buông. Liền ở ngay lúc này một cái thâm trầm thanh âm truyền ra tới, Mặc thất nguyệt sắc mặt trầm xuống, Biết này tuyệt đối không phải nhân loại thanh âm, Mà là ma thú, Này một đầu thần thú so với kia đại thần lằn còn phải cường đại, Mặc thất nguyệt cầm phượng cảnh tay sau đó lặng lẽ tới gần, ầm ầm ầm, Một tiếng vang lớn, Cho bụi bay múa, Đương này đó cho bụi tan đi lúc sau, Đột nhiên thấy được trận này chiến đấu bộ dáng, Một cái đen nhánh con báo cùng một cái áo xám đại, Thúc đánh lên, mà cái này đại thúc dáng người cường tráng, khí thế hồn hậu, nàng hơi hơi hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng vẫn là một cái người quen, vân đoàn trưởng, trời cao rong binh đoàn đoàn trưởng, vân bá thiên phụ thân, rừng Nam U này một hồ thủy thật là càng ngày càng hồn, trời cao rong binh đoàn cũng vào được, chính là vì sao chỉ có vân đại thúc một người đâu, bất quá huyết long quả thực chính là một cái thứ tốt, cũng khó trách mây đen báo sẽ tức, giận. đây là hai cường giả chi gian chiến đấu lúc này mạc thất nguyệt hỏi phượng yêu nghiệt vân đại thúc có thể thắng sao phượng cảnh mở miệng nói cái kia vân đoàn trưởng kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn nữa thực lực cũng đạt tới thánh võ hoàng đỉnh chính là này một con ma thú thực lực lại có thể so với thánh võ đế người nam nhân này hoàn toàn đánh không lại chỉ sợ sẽ chết thực thảm phượng cảnh nói tuyệt đối là đại đại lời nói thật hắn nói xong lúc sau hỏi nương tử Muốn ta ra tay sao, từ từ, chúng ta tiếp tục quan chiến, mà lúc này, mây đen báo ở cùng vân đoàn trưởng vui sướng tràn trề đại chiến một hồi lúc sau mở miệng nói, nhân loại, không thể không nói ngươi là một cái hảo hán, buông huyết long quả ta cho ngươi một con đường sống, nói cách khác, đừng trách ta không khách khí, mà vân đoàn trưởng cũng mở miệng, mây đen báo, cái này huyết long quả ta nhất định phải, nếu ngươi phóng ta rời đi nói, ta về sau nhất. Định hảo hảo bồi thường ngươi, kia tuyệt đối là không có khả năng, mây đen báo lạnh giọng cự tuyệt nói, như vậy như thế, chỉ có một trận chiến, hắn huy động đại đao khí thế to lớn, vô số đao ảnh xuất hiện ở không trung đen nghìn nhịp áp hướng về phía mây đen báo, vạn đao sát, phá không thanh âm truyền ra tới, vân đoàn trưởng dùng ra trí mạng nhất chiêu, lực lượng cường đại, tốc đều mau cực kỳ. Mà mây đen báo trong mắt hiện lên ý tư lãnh lệ, hung tợn nói, nhân, loại, này nhất chiêu liền muốn đánh bại ta, đây là không có khả năng sự tình, hắn màu đen thân ảnh biến thành một đạo tia chớp, không những không có tránh thoát này nhất chiêu, ngược lại hóa thành vô số cái hư ảnh đón đi lên, đao ảnh, báo ảnh, cứ như vậy đan sen ở cùng nhau, như vậy cao thủ chiến đấu mặc thất nguyệt xem đều có ghi hoa cả mắt, bất quá phượng tôn lại hết thảy đều rõ ràng xem ở trong mắt. Mau, càng mau, chỉ là ở trong phút chốc, một người một báo liền không, biết giao thủ nhiều ít cái hiệp, trận này đại chiến, đánh kinh thiên đồ vật, lúc này hắc ảnh xuyên qua kia vô số đao ảnh, tính ác đảo nhằm phía vân đoàn trưởng, mà lúc này vân đoàn trưởng liều mạng phản kích, lại một lần kéo ra chiến đấu, chung quanh giống như bị gió lốc tập kích giống nhau khủng bố, mà mây đen báo cũng không nghĩ tới này nhân loại thế nhưng ngoan cổ đến tận đây, sắc mặt âm trầm. chính là lại tiếp theo chiến đấu, hắn lạnh giọng quát, nhân loại, ta là nên cho. ngươi một ít lợi hại nhìn xem, nó thân hình ở trong nháy mắt thế nhưng biến đại gấp ba, màu đen quang mang bao vây lấy hắn, hắn thích kia nhỏ sinh thân hình, chính là chân chính thời điểm chiến đấu vẫn là nó vốn dĩ thân thể hào sử, liền ở mây đen bao biến đại thời điểm, vân đoàn trưởng đột nhiên cảm giác nói khủng bố lực lượng áp chế hắn, hắn cảm giác nói chính mình liền động một chút đều là như vậy khó khăn. Nhìn kia cao lớn mây đen báo, chính mình thật sự chẳng lẽ sẽ chết, ở chỗ này không thành, tay chặt chẽ nắm chuôi đao, chuẩn bị tùy thời phản kích, mà mây đen báo lạnh lùng liếc coi hắn nói, nhân loại, hôm nay chính là ngươi ngày chết, ánh đao ầm ầm tập kích, lúc này lại một lần đánh lên, lúc này đây mây đen báo là dùng ra toàn lực, không lưu một chút đường sống muốn giết chết vân đoàn trưởng, mà vân đoàn trưởng hoàn toàn ở vào nhược thế, quả nhiên nhất chiêu va chạm. Vân đoàn trưởng thân thể liền bay đi ra ngoài, phanh phốc hắn, học ra một ngụm màu tươi, mà mây đen báo lại từng bước ép sát, vân đoàn trưởng trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, lúc này đây hắn là thật sự xong đời, hắn là dòng binh đoàn đoàn trưởng, vẫn luôn du tẩu ở sống hay chết bên cạnh, đối với sinh tử hắn đã sớm đã thấy ra, chính là hắn, lại không yên tâm tuổi trẻ nhi tử cùng đi theo hắn đi khắp nơi huynh đệ. Mây đen báo mở miệng nói, nhân loại, ngươi là một cái xương cứng, bất quá hôm nay ngươi đắc tội ta, như vậy hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, mắt thấy này mây đen báo liền phải một cái tát đem vân đoàn trưởng cấp trục đã chết. Mặc thất nguyệt vội vàng nói, phượng cảnh lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cái này đại thúc thực thân thiết, hơn nữa hắn vẫn là vân bá thiên phụ thân. Vân bá thiên đối nàng nhiều có trợ giúp, nàng tuyệt đối không thể làm phụ thân hắn chết ở chỗ này. Nghe được mặc thất nguyệt mở miệng, phượng cảnh đương nhiên biết mặc thất nguyệt muốn làm cái gì, màu trắng thần kinh như, gió giống nhau vọt qua đi, da chiêu sắc bén vô cùng công kích mây đen báo, mây đen báo cũng không nghĩ tới thế nhưng còn có nhân loại tại đây chung quanh, một không cẩn thận liền chúng phượng cảnh công kích bị trọng thương, nó hung hăng nói, nhân loại, ngươi thực hảo, cũng dám đánh lén ta, vậy cùng hắn cùng chết đi, mây đen báo lúc này vô cùng phẫn nộ. hung hăng chờ phượng cảnh sau đó vọt đi lên phượng cảnh ngạo nghễ âm thanh lạnh lùng nói chết tuyệt đối là ngươi một người một báo một đen một trắng hai cái thân ảnh ở không trung đan sen đánh lên mà lúc này vân đoàn trưởng vô cùng kinh ngạc nhìn về phía phượng cảnh tuổi còn trẻ thế nhưng có như vậy thực lực quả nhiên là tuổi trẻ thiên tài a mà lúc này màu tím thân ảnh chợt lóe đi tới vân đoàn trưởng bên người truyền lên một lọ dược cấp vân đoàn trưởng nói Vân đoàn trưởng, ngươi hiện tại bị nội thương, nhanh lên dùng đan dược khôi phục đi, vân đoàn trưởng tiếp nhận đan dược, không, chút do dự ăn đi xuống, đối phương có như vậy thực lực, nếu là muốn hại hắn, kia tuyệt đối sẽ không ra tay chọc phải một đầu thần thú, ăn xong dược lúc sau hắn cảm giác được toàn thân đều thoải mái rất nhiều, một thân đau đớn thế nhưng biến mất, có chút kinh ngạc nhìn về phía mặt thất nguyệt, cái này đan dược cấp bậc tuyệt đối không thấp, giá trị xa xỉ. Mà cái này tiểu nha đầu thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút cho hắn, vân đoàn trưởng gian nan đứng lên nói, ta đi, giúp kia một cái tiểu huynh đệ, cái này mây đen báo khó đối phó, mặc thất nguyệt vội vàng ngăn cản nói, vân đoàn trưởng, hắn không có vấn đề, ngươi bị trọng thương phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, vân đoàn trưởng nhìn về phía phượng cảnh thân hình, càng đánh càng hăng, hắn thế nhưng phát hiện nam nhân kia thực lực, càng ngày càng sâu không lường được lên. Ẩm ầm ầm lúc này, lại là một đạo sơn băng địa liệt tiếng vang, một cái bóng đen giống như sao băng giống nhau, hung, thăng trên mặt đất tạp một cái đại lỗ thùng, một cái bạch y thanh niên từ trên trời giáng xuống, huy động một phen màu bạc mũi tên nhọn, chuẩn bị bị mây đen báo một đòn chí mạng, mây đen báo đột nhiên hét lớn, nhân loại, ta không thể không thừa nhận ngươi rất mạnh, hôm nay ta chết ở thủ hạ của ngươi, phục. Bạc kiếm rơi xuống, muốn đem mây đen báo chém thành hai nửa thời điểm, mặc thất nguyệt đột nhiên mở miệng nói, Phượng Cảnh, chậm đã đừng giết nó, Phượng Cảnh, nháy mắt thu tay lại, mặc danh mây đen báo cảm giác nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có thu sẽ muốn chết. Hôm nay vì một cái huyết long quả gặp phải một cái khó chơi nhân loại không nói, thế nhưng còn đụng phải như vậy một cái khủng bố nhân loại, nó như thế nào liền như vậy xui xẻo a. Mây đen báo hiện tại cảm giác nói thực đừng đi, bất quá trên người hoàn toàn không động đậy nổi, chỉ có thể nằm tại đây một cái hố sâu bên trong nằm ngay đơ, lúc này vân đoàn trưởng đã có thể tự do hoạt động, mặc thất nguyệt đứng ở kia một cái hố sâu bên cạnh nói, vân đoàn trưởng, ngươi lại đây một chút, vân đoàn trưởng cái gì đều không có nói, liền đi qua, mây đen báo nhìn kia một cái cường tráng thân ảnh, sau đó nhìn về phía kia một cái nhỏ sinh nữ nhân. Nữ nhân này làm kia một cái khủng bố nữ nhân không giết nó, chẳng lẽ là muốn cho lão gia hỏa này tự mình giết nó báo thù, nó cuối cùng vẫn là khó thoát vừa chết. Vân đoàn trưởng mở miệng nói, tiểu nha đầu, ta, cầm mây đen báo đồ vật mới chọc nó tức giận, nó cũng không phải cố ý muốn giết ta, hiện tại nó cũng thảm như vậy, liền buông tha nó đi, mây đen báo có chút kinh ngạc nhìn về phía vân đoàn trưởng, theo lý thuyết nhân loại gặp loại tình huống này. Tuyệt đối sẽ cao hưng phấn chấn bổ thượng một đao, đào nó ma hạch, lột nó ra, từ từ, chính là này nhân loại thế nhưng vì nó cầu tình. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười nói, thả nó, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Nghe được mặc thất nguyệt nói, mây đen báo tâm lạnh hơn phân nửa tiệt, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm a nhân gia khổ chủ đều không có muốn giết ta, nàng thế nhưng còn không muốn buông tha nó, tiểu nha đầu, này. Vân đoàn trưởng muốn khuyên bảo cái gì, lại không có nghĩ đến này thời điểm mặc thất nguyệt hỏi, vân đoàn trưởng, ngươi hiện tại có hay không khế ước thú? Vân đoàn trưởng không rõ mặc thất nguyệt vì sao sẽ như vậy hỏi, bất quá trả lời, đương nhiên không có. Nói cách khác ta cũng sẽ không một người chiến đấu, có khế ước thú tham chiến ít nhất có thể đề cao vài phần thực lực. Hơn nữa muốn khế ước ma thú, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Ma thú thật sự là quá kiêu ngạo, rất khó bắt giữ đến tồn tại ma thú, hơn nữa thuần thú sư thuần thú phí dụng quý dọa người, cho dù có tiền, cũng không nhất định có thể mời đặng, lúc này mặc thất nguyệt cười chỉ vào mây đen báo nói, như vậy vân đoàn trưởng, ngươi cho rằng nó như thế nào? Mây đen báo đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, mà vân đoàn trưởng như cũ không rõ mặc thất nguyệt nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Tương đối hắn trước nay đều không có nghĩ tới cái này, tiểu nha đầu hồi sự thuần thú sư, hơn nữa vẫn là có thể thuần phục thần thú đế vương thuần thú sư, này thật sự là sẽ hù chết người, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm nó như thế nào, ngữ khí bên trong mang theo nghi hoặc cùng khó hiểu, mặc thất nguyệt đành phải giải thích một lần nói, vân đoàn trưởng cảm, thấy nó làm ngươi khế ước thú như thế nào, nàng hiện giai đoạn khế ước khe hở đã bão hòa. Hơn nữa nàng cảm giác nói vân đoàn trưởng cùng cái này mây đen báo man phù hợp, cho nên muốn muốn cho vân đoàn trưởng cùng chi khê ước. Cái gì, cùng nó khê ước, đột nhiên vân đoàn trưởng kinh hãi, có chút không thể tưởng tượng nhìn về phía mặt thất nguyệt. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, tiểu nha đầu, thần thú cực kỳ cao ngạo, mây đen báo chỉ sợ cũng là chết cũng sẽ không nguyện ý. Cho dù nó nguyện ý, không có đế vương thuần thú sư thuần phục. Ta cũng vô pháp cùng nó khế ước, chính là đế vương thuần thú sư, trên thế giới này còn không biết tồn tại không tồn tại, tương đối muốn trở thành đế vương thuần thú sư, tuyệt đối là yêu cầu cực kỳ yêu nghiệt tinh thần lực, mà ở hố sâu bên trong mây đen báo cũng là ở rít gào, nữ nhân, ngươi vui đùa cái gì vậy, làm ta cùng kia một cái lão gia hỏa khế ước, ta mới không đáp ứng, nếu là cùng cái kia khủng bố nam. Nhân khế ước, nó nhưng thật ra không có lớn như vậy ý kiến, bởi vì nam nhân kia rất mạnh, bọn họ ma thú, thích thần phục với cường giả, hiện giờ làm lơ nó một cái đường đường thần thú, qua tay làm người, này không phải xem thường nó sao, buôn cười, không thể không nói mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh thật là chướng mặt nó, phượng cảnh có thượng cổ thần thú chu tước làm khế ước thú, mà mặc thất nguyệt càng là có một cái như bức rầm rầm huyền. Tiểu kỳ cùng tiểu viên cầu bọn họ. Tuy rằng lúc này thực lực không có mây đen báo cường hãn, chính là bọn họ huyết mạch thiên phú. Tương lai trưởng thành lên tuyệt đối so với mây đen báo hiều thắng. Mặc thất nguyệt cười nói, chỉ cần vân đoàn trưởng trả lời ta, muốn vẫn là không cần, mặt khác ta tuyệt đối sẽ bãi bình. Vân đoàn trưởng trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, đây chính là thần thú A, có thể không cần sao, liền tính là hỏi một cái ngốc tử. Chỉ sợ đều sẽ nói muốn, nếu là có một cái thần thú đương, khế ước thú, thực lực của hắn sẽ để cao không ngừng gấp đôi, bọn họ vân đoàn dòng binh đoàn thực lực cũng sẽ để cao rất nhiều, đi xa hơn, hắn nghi đến được đến thần thú các loại chỗ tốt, sau đó gật gật đầu nói, đương nhiên là muốn a chính là vừa nói xong hắn lại có chút buồn bực, đây là không có khả năng sự tình, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, nhân loại đáng chết, ta sẽ không cùng người khế ước. Ngươi chính là một cái người bảo thủ, xương cứng, mây đen báo, tức giận mắng thanh truyền đến. Sau đó hung hăng nói: Ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Lúc này một cái màu tím thân ảnh nhảy tới hố sâu bên trong, một trương bình đạm trên mặt lại lộ ra phong hoa tuyệt đại tươi cười. Thả chết chứ không chịu khuất phục a? Lúc này mây đen báo động đều không thể động. Mặc thất nguyệt không hề có tất yếu kiêng kỵ nàng. Này tươi cười thật sự lệnh người kinh diễm. Mây đen báo xem ngây ngẩn cả người, chính là lại đột nhiên gian cảm giác, nói một trận âm trầm trầm hàn ý đánh úp lại, nó cắn chặt răng nói, ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ta không cần đương kia một cái người bảo thủ khê ước thú, ngươi trực tiếp giết ta tính, mặc thất nguyệt nhịn không được bật cười, nó còn nói vân đoàn trưởng xương cứng đâu, chính mình cũng hảo không đến chạy đi đâu, mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, ngươi không đáp ứng, ta đương nhiên chỉ có thể giết ngươi. mây đen báo trong lòng một trận sợ hãi nữ nhân này thật sự muốn sát nó a có hay không một chút đồng tình tâm a mặc thất nguyệt cũng không biết nói nó trong lòng oán trách tiếp tục nói ta chẳng những muốn giết ngươi còn muốn đào ngươi ma hạch lột ngươi con báo ra mây đen báo không cho là đúng nhân loại giết chết ma thú lúc sau không phải đều thích làm việc này sao nó sớm đã có trong lòng chuẩn bị chẳng lẽ nữ nhân này còn sẽ cho rằng sẽ dọa đến nó không thành mà mặc thất nguyệt còn nói tiếp sau đó ta lại phóng làm ngươi huyết gò toái ngươi xương cốt đem ngươi thịt cắt thành từng mảnh từng mảnh sau đó liền ở địa bàn của ngươi bán thịt nướng sau đó làm ngươi trước kia những cái đó thủ địch cười nhạo ngươi một ngụm một ngụm ăn nướng con báo thịt ngươi cho rằng quyết định này như thế nào ngươi nếu muốn chết nói chúng ta cứ như vậy khoái hoạt vui sướng quyết định mặc thất nguyệt cười kia một người xúc vô hại a Lại làm mây đen báo thiếu chút nữa học máu ba thước, nữ nhân này thái, âm tổn hại, nó mới không cần khoái hoạt vui sướng quyết định, quỷ tài sẽ khoái hoạt vui sướng quyết định, mà đứng ở hố sâu mặt trên vân đoàn trưởng cũng hoàn toàn hỗn độn, cái này tiểu nha đầu là ở là bưu hán A, thế nhưng như vậy uy hiếp mây đen báo, này tuyệt đối là mây đen báo không tiếp thu được, hơn nữa ở ma thú rừng sâu bên trong bàn nướng con báo thịt. chỉ sợ còn không có bắt đầu bán đã bị má thú vây công trực tiếp xé nát, cũng không biết cái này tiểu nha đầu từ đâu tới, đây nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng, vân đoàn trưởng không biết, như vậy kinh thế hãi tục sự tình, có lẽ người khác không có lá gan làm cũng không dám làm, chỉ cần thất nguyệt tưởng, như vậy nhất định có thể làm được, bất quá tiền đề đương nhiên là muốn huyền tới trấn bãi, có huyền kia một cái siêu cấp bá chủ trấn bãi, liền tính là siêu thần thú muốn ăn thịt nướng. Cùng đến ngoan ngoãn xếp hàng, ô ô ô, ta không cần đã chết, ta không cần chết, mây đen báo không có cốt khí khóc, lên, hoàn toàn là bị mặc thất nguyệt nói cấp dọa khóc, nếu là làm những cái đó đối thủ một mất một còn ăn thịt nướng, hơn nữa trào phúng nó, như vậy nó một đời anh danh liền toàn hủy diệt rồi, bị khế ước lại như thế nào, dù sao kia một cái xương cứng thực lực còn có thể xem, cũng không giống người khác loại như vậy xảo trà âm hiểm. Chắc và đương chủ nhân cũng đúng, phượng cảnh nhìn mặc thất nguyệt, khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, tự hào vô cùng, không hổ là hắn nương tử. A, thế nhưng dăm ba câu đem một con thần thú cấp dọa khóc, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ có thể làm được chuyện như vậy người, chỉ có nương tử một cái. Mặc thất nguyệt cười nói, như vậy, ngươi nguyện ý cùng vân đoàn trưởng khế ước sao, tá nguyện ý, ngươi đi lộng cái thuần thú sư đi a. Lộng cái thuần thú sư đến đây đi ta thuần phục, ta lập tức cùng cái kia xương cưng khê ước, khê ước nó liền an toàn, rốt cuộc nó đã trở thành người khác khê ước thú, nữ nhân này hẳn là cũng sẽ, không phát dồ nương bán thịt, nó hiện tại ước gì nhanh lên khê ước, miễn cho nữ nhân này còn nhớ thương đem nó thịt nương bán, mặc thất nguyệt cười nói, thuần thú sư sao, này rất đơn giản. Mặc thất nguyệt huyền long quyết một vận chuyển, mây đen báo, đột nhiên cảm giác nói một cổ làm nó thần phục lực lượng tràn ngập nó linh hồn, làm nó không thể không ngoan ngoãn thần phục, này rốt cuộc là cái gì? Hảo cường đại lực lượng, mà nữ nhân này tinh thần lực, cũng khủng bố cực kỳ. Bởi vì mây đen báo cam tâm tình nguyện, hơn nữa huyền long quyết bá đạo, mây đen báo cứ như vậy bị mặc thất nguyệt nhẹ nhàng thuần phục, thuần phục lúc sau mây đen báo bị một đoàn màu đen quang mang bao phủ. Toàn thân thương thế nhưng hảo đi lên, hơn nữa nó thực lực thế nhưng càng gần một bậc, hắn trợn tròn đôi mắt nhìn về phía mặt thất nguyệt, vì sao nó sống thượng vạn năm, không có nghe nói qua bị người thuần phục có thể có phát sinh, như thế thần kỳ sự tình a? mây đen báo, thân thể khôi phục, một cái nhảy lên từ trong hố sâu nhảy ra tới, kỳ thật hiện tại nó muốn chạy trốn, này ba nhân loại ngăn không được nó. Rốt cuộc đương kia một cái xương cưng khê ước thú thật sự cảm giác nói nghẹn khuất à, chính là nhìn đến mặt thất nguyệt kia cười như không cười tươi cười lúc sau, nó nghĩ tới kia một cái lực lượng cường đại, còn có nữ nhân này khủng bố thủ đoạn, toàn thân run lên, cuối cùng từ bỏ chạy trốn tính toán, bước yêu nhã bước chân đi tới vân đoàn. Trưởng trước mặt nói, chủ nhân, xin theo ta khê ước đi, lúc này vân đoàn trưởng còn đang nằm mơ. Hắn trong mắt nhìn mặc thất nguyệt bức bách mây đen báo thần phục, trong mắt nhìn mặc thất nguyệt khề ước, cảm giác được hết thảy đều không chân thật, như thế tuổi trẻ đế vương thuần thú sư, này thật sự là quá dọa người đi, đưa tới cửa tới bị thuần phục thần thú, này cùng bầu trời nện xuống tới một cái thái dương đại bánh có nhân không sai biệt lắm. Hắn vội vàng cự tuyệt nói, cái này, ta không thể đáp ứng, đây chính là thần thú A, hắn cùng này hai người trẻ tuổi bèo nước gặp nhau. Sao lại có thể nhận lấy quý trọng đồ vật, một con đưa tới cửa tới thần thú, thế nhưng bị cự tuyệt, mây đen báo phẫn hận không thôi a, nó liền như vậy không được ưa thích sao, một đám đối no ghét bỏ, mặc thất nguyệt cười nói, ta đem cái này tiểu ra hỏa nhường cho ngươi, là cảm thấy các ngươi thực phù hợp, vì thế vân đoàn trưởng còn có cùng mây đen báo đều lẫn nhau, nhìn nhau liếc mắt một cái, hắn cùng thứ này, nơi nào phù hợp, mặc thất nguyệt biết nàng không nói rõ ràng. Vân đoàn trưởng là tuyệt đối sẽ không tiếp thu mây đen báo, cho nên nàng nói tiếp, chúng ta không cần khế ước cái này vật nhỏ, là bởi vì chúng ta đã có khế ước thú, mà không thể so cái này tiểu gia hỏa nhược, từng tiếng tiểu gia hỏa, là mây đen báo cảm giác được nổi trận lôi đình, nó nơi nào nhỏ, không mang theo như vậy khinh bỉ thú, chính là, ngươi vì sao phải như, vậy giúp ta, chúng ta trước nay đều không có gặp qua. bọn họ ra tay cứu hắn đã đối hắn có đại ân hiện giờ thế nhưng còn tặng cho như vậy thần thú này phân ân tình quá nặng mặc thất nguyệt cười nói ta cùng vân đại ca là bạn tốt hắn nhiều lần giúp ta ta hôm nay ra tay giúp vân đoàn trưởng là hẳn là vân đoàn trưởng liền không cần chậm lại vân đoàn trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên lai like là bởi vì con hắn a bá thiên chân kết giao hai cái không tồi bằng hữu cái này hắn cùng mây đen báo ký kết thất nguyệt khê ước xong mây đen báo liền trốn đi không dám cùng mặc thất nguyệt đãi ở bên nhau lúc này mặc thất nguyệt hỏi vân đoàn trưởng ngươi mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm mới huyết long quả là vì sao vân đoàn trưởng trả lời ta một cái huynh đệ trọng thương không tỉnh yêu cầu huyết long quả chữa bệnh bằng không ta cũng sẽ không tự tìm tử lộ cùng thần thú đoạt đồ vật hắn hiện tại ngẫm lại đều có chút nghi mà sợ a nếu là Này hai người trẻ tuổi không phải trùng hợp thấy được hắn nguy hiểm, ra tay cứu giúp, chỉ sợ hắn đã sớm chết không thể chết lại, càng không cần phải nói bắt được huyết long quả nhặt về một cái mệnh, còn khế ước một đầu thần thú, nàng rốt cuộc biết vân ba thiên trọng tình trọng nghĩa là di chuyển với ai, nguyên lai là hắn lão tử, chính là này cũng qua không muốn sống nữa, kia chính là thần thú a mặc thất nguyệt nói, ta vừa lúc là một cái luyện dược sư, có thể giúp ngươi đi. Xem ngươi vị kia huynh đệ bệnh tình, vân đoàn trưởng hơi hơi sửng sốt, này các ngươi bang vội đã quá nhiều, thật sự là ngượng ngùng phiền toái ngươi, hôm nay cái này tiểu nha đầu cho hắn trợ giúp, liền tính hắn bán rong binh đoàn bán nhi tử, chỉ sợ đều còn không thượng, mặc thất nguyệt cười nói, ra cửa bên ngoài dựa bằng hữu, mà ngươi lại là vân bá thiên phụ thân, không cần thoái thác, một khi đã như vậy, như vậy ta cũng không làm ra vẻ cái gì, vân đoàn trưởng phi. Thường sang sàng đáp ứng rồi xuống dưới, dù sao thiếu một lần cũng là thiếu, thiếu hai lần cũng là thiếu, vì thế mặc thất nguyệt, cung phượng cảnh liền đi theo vân đoàn trưởng đi tới gần một giao dịch doanh địa bên trong, bọn họ trời cao dòng binh đoàn đang ở cái này doanh địa bên trong nghỉ ngơi chỉnh đốn, lúc trước ở rừng Nam U bên trong lần đầu tiên nhìn thấy vân bá thiên, hai người ở chung vui sướng, hoang vu thành nguy cơ trời cao dòng binh đoàn đứng ra, còn có ở sơ vân, rừng rậm bên trong hỗ trợ. Này đó đủ loại, nàng sao có thể đối vân bá thiên phụ thân sinh tử với không màng, nàng mặc thất nguyệt tuyệt đối không phải một cái người tốt, thích cấp địch nhân biên chế một chương trốn không thoát đâu, thật lớn võng làm địch nhân vạn kiếp bất phục, chính là đối với chính mình bằng hữu, nàng cũng sẽ vì bọn họ biên chế một cái lưới lớn, tẫn nàng có khả năng, làm cho bọn họ một đời trường an, tới rồi giao dịch doanh địa thời điểm, liền có một đám, người nhiệt tình chào đón. Đoàn trưởng, ngươi nhưng đã trở lại, đoàn trưởng vài người nôn nóng nhìn vân đoàn trưởng, nhìn đến hắn cánh tay đùi còn khỏe mạnh, rốt của yên tâm, ta không có việc gì, ít nhiều hai cái tiểu gia hỏa đã cứu ta một mạng, trên đường mặc thất nguyệt đã dặn dò qua, đối với giúp chi khê ước thần thú sự tình, tuyệt đối không thể nói ra đi, vân đoàn trưởng cũng không ngốc, đương nhiên biết việc này tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói, kế tiếp rong. Binh đoàn người đều thực cảm kích cùng mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nói lời cảm tạ, lúc này Vân đoàn trưởng nói, lão Tam đâu, Tam đoàn trưởng hiện tại hôn mê bất tỉnh, còn không mang theo ta đi xem hắn. Vân đoàn trưởng một tiếng gầm rú, những người đó nhường ra một cái con đường, mà mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đương nhiên cũng theo đi lên, liền ở một cái lều trại bên trong, nghe thấy được một loại ê ẩm hương vị, mà trên giường nằm một cái toàn thân xanh lè. Trung niên hán tử, bên cạnh thủ một cái ăn mặc áo bào trắng lão giả, nhìn đến vân đoàn trưởng tới trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó vui sướng về phía trước đón đi lên nói, đoàn trưởng, ngươi đã trở lại, có hay không tìm được huyết long quả? Lúc này vân đoàn trưởng lấy ra một viên huyết sắc trái cây ra tới nói, bạch dược sư, đương nhiên tìm được rồi, nhanh lên nghĩ cách cấp lão tam chữa bệnh đi, bạch dược sư hơi hơi sừng sốt, sau đó nói, hảo. Ta lập tức phối, dược cấp tam đương ra giải độc, liền ở hắn muốn tiếp nhận trái cây thời điểm, đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm truyền ra tới, chậm đã, vị kia đại thúc chung chính là lục huyết độc, ngươi cho hắn dùng huyết long quả, là có ý tứ gì? Lúc này vân đoàn trưởng cũng kinh hãi nói, cái gì lục huyết độc, lão tam không phải đụng phải lục con nhện mới chúng độc sao? Bạch nếu là cũng hùng hổ nói, tiểu nha đầu, không hiểu đừng trang hiểu, tam đoàn trưởng rõ ràng là chúng lục. Con nhện độc, mặc thất nguyệt đen nhánh con ngươi nhìn chăm chú hắn nói, thật là lục con nhện độc sao, ân, ngươi xác định, bị như vậy một đôi mắt nhìn chằm chầm, bạch dược sư đột nhiên cảm giác nói một trận trột dạ, bất quá lại cắn răng nói, tuyệt đối là, ta bốn mươi năm làm nghề y kinh nghiệm, chẳng lẽ còn so ra kém ngươi một tiểu nha đầu, chính là vân đoàn trưởng lúc này lại âm trầm không thôi, bởi vì mặc thất nguyệt thực lực hắn là gặp qua, nàng nói cái này là... Lục huyết độc, chỉ sợ cũng là lục huyết độc, như vậy cái này bạch dược sư là khám sai vẫn là có khác mặt khác, mặc kệ như thế nào, trước hết cần khống chế này một người lại nói, vân đoàn trưởng hạ lệnh nói, người tới a đem bạch dược sư cho ta dẫn đi hảo hảo nhìn, mặc thất nguyệt khóe miệng mang theo ý cười nhìn về phía vân đoàn trưởng, làm một cái dòng binh đoàn đoàn trưởng có dung có mưu, nàng chỉ là nói một chút hắn liền nghĩ tới trong đó yếu hại. sau đó giao sắc chặt đay dối làm ra tốt nhất quyết định bạch dược sư hoàn toàn sợ ngây người hắn ở trời cao rong binh đoàn nhiều năm như vậy có từng bị như vậy đối đái quá đoàn trưởng ngươi tin vào một tiểu nha đầu nói bậy mà như thế đối ta sẽ rét lạnh các huynh đệ tâm a. đoàn trưởng nơi này trừ bỏ ta ai có thể đủ cứu tam đương ra liền tính là ta khám sai ngươi cũng không thể đối với ta như vậy hắn càng là như vậy kêu Vân đoàn trưởng sắc mặt càng là không tốt, trước đem người cấp, dẫn đi, dòng binh đoàn người tuy rằng đối với cái này bạch dược sư thực kính trọng, bất quá vẫn là nghe từ đoàn trưởng mệnh lệnh bị người mang đi, mà lúc này vân đoàn trưởng liền sắc cũng thật không tốt nói, tiểu nha đầu, ngươi có biện pháp nào không cứu, nếu ta tới, như vậy tuyệt đối có biện pháp, vân đoàn trưởng có thể tin ta, đây là đương nhiên, vân đoàn trưởng cực kỳ khẳng định trả lời, này liền đủ rồi. Mặc thất nguyệt đi tới mép giường, tắc một viên đan dược, liền đến tam đoàn trưởng trong tay, sau đó đã đi tới nói, hảo, vân đoàn trưởng kinh ngạc vô cùng, cứ như vậy hảo, lục huyết độc cũng không phải cái gì lợi hại độc, ta giải độc đan cũng đủ cấp tam đoàn trưởng giải độc, bất quá cái này độc dược không thể kéo, càng kéo dài liền tính là cường giả cũng sẽ toàn thân thối giữa mà chết, hơn nữa cái kia long huyết quả đối bệnh tình không có một chút trợ giúp. Mà bạch dược sư lại cho ngươi đi trích độc long quả, vân đoàn trưởng. Chuyện này, ngươi cần thiết điều tra rõ, vân đoàn trưởng phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, nếu là bọn họ dông binh đoàn dược sư có tâm hại người, đó là cỡ nào khủng bố một việc a? Ngô liền ở ngay lúc này trên giường tam đoàn trưởng đột nhiên phát ra thanh âm, hắn toàn thân màu xanh lục toàn bộ rút đi, tam đệ. Vân đoàn trưởng kích động vọt qua đi, tam đoàn trưởng mở mắt kinh hỉ nói, lão tử còn sống. Còn có thể đủ cùng đại ca cùng nhau liều mạng, quá sung sướng. Tam đoàn trưởng đã tỉnh, không đến một canh giờ liền có thể nhảy nhót, chính là trị liệu hảo tam đoàn trưởng người, lại không phải bọn họ trời cao dòng binh đoàn thủ tịch dược sư, việc này thật sự có chút không thích hợp. Thực mau, vân đoàn trưởng liền triệu khai trời cao dòng binh đoàn hồi ức, hắn thịnh tình mời mặc thất nguyệt còn có phượng cảnh tiến đến, mà bạch dược sư lại là bị áp đi lên. vân đoàn trưởng trầm giọng nói bạch dược sư việc đã đến nước này ngươi liền công đạo thật muốn đi vân đoàn trưởng cái kia tiểu nha đầu chó ngáp phải rồi trị hết tam đoàn trưởng ta thừa nhận hắn vận khí tốt chính là ta lão bạch có tội gì ngươi đừng vội oan ổn ta bạch dược sư đối bọn họ đại đại phun nước đắng ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì một ngoại nhân đối ta động thủ sao người ngoài vân đoàn trưởng nhíu mày nói Lấy ra mát mẻ lệnh bài nói, về sau bọn họ hai người, chính là chúng ta dòng binh đoàn thủ tịch khách khanh, phía dưới, người toàn bộ đều kinh ngạc vô cùng, thủ tịch khách khanh, bọn họ trời cao dòng binh đoàn tổng cộng mới chỉ có ba cái danh ngạch mà thôi, một cái cho một cái cường đại trưởng bối, mà này hai cái thế nhưng là cho hai cái tuổi trẻ vãn bối, này tam đoàn trưởng cũng cảm giác nói ấy nấy không thôi, đại ca không phải là bởi vì bọn họ cứu hắn. Mới trả giá lớn như vậy đại giới đi, bọn họ cảm thấy mặc thất nguyệt hai người không đáng giá, chính là vân đoàn trưởng lại biết, nhân ra, đương không lo vẫn là một chuyện đâu, rốt cuộc phượng cảnh thực lực sâu không lường được, tiểu nha đầu chẳng những là một cái rượu thủ hồi xuân luyện dược sư hơn nữa, vẫn là một cái đế vương thuần thú sư, như vậy yêu nghiệt cấp bậc nhân vật, chỉ sợ cũng xem như đệ nhất gia tộc bộc dương ra mời chào, bọn họ cũng không nhất định sẽ mua trướng. Hống chi là bọn họ này một cái nho nhỏ dòng binh đoàn, nhìn mặc thất nguyệt bọn họ trầm mặc, vân đoàn trưởng nói, chỉ là trên danh, nghĩa mà thôi, một khi hai vị như có yêu cầu, vân đoàn dòng binh đoàn tuyệt đối toàn bộ xuất động, mà các ngươi hai người, chỉ cần có thể ở vân đoàn dòng binh đoàn nguy vong thời điểm ra tay là được, liền tính không ra tay, ta cũng sẽ không trách các ngươi, này quả thực là nhặt một cái thiên đại chỗ tốt, ngay cả phượng cảnh đều có chút tâm động. Này dù sao cũng là vân đoàn dòng binh đoàn, ở trên đường lớn bài đường với danh hào dòng binh đoàn A, Mạc Thất Nguyệt nói, vân, đoàn trưởng không cần như thế, trời cao dòng binh đoàn gặp nạn, ta đương nhiên sẽ ra tay, mọi người đều chừng lớn đôi mắt nhìn Mạc Thất Nguyệt, cái này tiểu nha đầu thế nhưng cự tuyệt, chính là vân đoàn trưởng nói, ngươi cần thiết thủ hạ, sau đó nhét vào Mạc Thất Nguyệt trong tay, Mạc Thất Nguyệt muốn lui về, lại bị phượng cảnh cấp ngăn trở Nương tử, vân đoàn trưởng một mảnh hảo tâm, chúng ta liền nhận lấy hảo, tương đối có lẽ về sau hữu dụng đến địa phương cũng nói, không chừng, bạch dược sư hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn liền như vậy vừa nói, lại làm kia một cái làm hại hắn rơi xuống như thế kết cục tiểu nha đầu, trở thành trời cao rong binh đoàn thủ tịch khách khanh, này đoàn trưởng, ngươi như thế không rõ lý lẽ, như vậy ta tuyên bố rời khỏi trời cao rong binh đoàn. Bạch Dược Sư hung hăng nói, sau đó chuẩn bị quay đầu rời đi, liền ở ngay lúc này mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, người đối tam đoàn trưởng, hạ độc, lại sự độc kẻ ám hại vân đoàn trưởng, chẳng lẽ còn muốn sống từ nơi này đi ra ngoài sao? Mọi người đều khó hiểu nhìn về phía Mạc Thất Nguyệt, bọn họ rất nhiều người bị thương đều bị Bạch Dược Sư trị liệu quá, đều thực cảm tạ Bạch Dược Sư, không thể tin Bạch Dược Sư sẽ làm ra chuyện như vậy tới, mà nghe được lời này. Bạch dược sư lưng cứng lại rồi, quay đầu tới phẫn nộ nói, tiểu nha đầu, ngươi yêu cầu miệng máu ngạch đột nhiên cảm giác nói một viên thuốc, viên, rơi vào bạch dược sư trong miệng, mặc thất nguyệt nói, vân đoàn trưởng, ta cho hắn ăn thiệt tình hoàn, các ngươi muốn hỏi cái gì liền trực tiếp hỏi, chúng ta còn có chuyện phải làm, liền trước cáo từ, hai người xoay người rời đi, kế tiếp vân đoàn trưởng phái người đem muốn đào tẩu bạch dược sư bắt lấy, một phen thẩm vấn đi xuống. Hỏi ra tới thế nhưng cùng mặc thất nguyệt suy đoán không sai biệt lắm, cái này bạch dược sư rõ ràng biết nơi đó huyết long quả có thần thú, bảo hộ, lại cô ý nói ra, xác định vân đoàn trưởng sẽ vì huynh đệ mệnh không mảng chính mình nguy hiểm, cuối cùng mượn thú giết người, cuối cùng làm trời cao dòng binh đoàn hỏng mất tan giã, khế ước không gian mây đen báo cắn răng nói, ta muốn xẻ hắn, nguyên lai chính mình bi thảm nguyên do, thế nhưng là bởi vì cái này bại hoại. Đột nhiên vân đoàn trưởng hơi hơi sừng sốt, nói thầm, kia hai cái tiểu nha đầu thế nhưng liền tên họ đều không nói cho ta, bất quá bọn họ nhận. Thức ba thiên, tiếp theo gặp được bá thiên nhất định phải hỏi ra tới, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh, vừa đi ra giao dịch doanh địa, đột nhiên thế nhưng nghe được, ầm ầm ầm vang lớn, đi phía trước vừa thấy, liền nhìn đến một đám người bắt đầu đánh lộn tới, hơn nữa hình như là ở làm đánh hội đồng A. Đánh, cho ta đánh chết Sơn Minh này đó món lòng, làm thịt thanh minh người, ầm ầm ầm vì thế chém giết không ngừng, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh nhìn nhau liếc, mắt một cái, cái gọi là thanh minh Sơn Minh, hẳn là rừng Nam U bên trong này đó tán tu tổ hợp thành liên minh, này một ít tán tu trận doanh so dòng binh đoàn muốn tiểu, kỷ luật cũng không có như vậy nghiêm minh, cho nên ba ngày hai đầu có cọ sát, quần ẩu cũng là thực thường thấy. Trận này chiến đấu thoạt nhìn thanh minh người nhiều khi thế đủ, chính là sơn minh người lại các đều là cao thủ, thanh minh tổng thể thực lực quá yếu, trận này quần ẩu thanh minh thất bại, bất quá. Nhưng việc này, theo chân bọn họ không có bao lớn quan hệ, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh hình như là không có nhìn đến những người này đàn dường như, cứ như vậy trực tiếp đi qua đi. Rốt cuộc những người này thực lực, còn không được bọn họ nhường đường, chính là này vừa đi qua đi, thế nhưng liền đi ra vấn đề tới. Sơn Minh người nhìn đến bọn họ hai người đi tới, tưởng đối phương người, nháy mắt liền có người đối mặt thất nguyệt động thủ, rốt cuộc mặc thất nguyệt là một nữ, nhân, quả hồng đương nhiên là muốn chọn mềm niết, chính là chính là bởi vì bọn họ như vậy một việc, rốt cuộc bị báo ứng, dám động mặc thất nguyệt, kia chẳng phải là thọc một cái tổ ong vò vẽ, mặc thất nguyệt đem công kích chính mình người cấp chụp bay, vốn dĩ chỉ là mặc thất nguyệt một người động thủ. Chính là những cái đó Sơn Minh người thấy được nhà mình huynh đệ bị người đánh, đương nhiên cũng đi bao thù, vì thế từ mặc thất nguyệt động thủ đến phượng cảnh động thủ, hai vợ, chồng cùng nhau liên thủ, bọn họ tưởng không bi kịch đều khó a thanh minh người vốn dĩ cảm giác áp lực đại, lúc này đây bọn họ muốn chiến bại bị đánh, lại phát hiện Sơn Minh người thế nhưng một đám bay ra đi, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a sau đó lại nhìn về phía kia ở Sơn Minh đám người bên trong mất mặt người. Thế nhưng là một đống tuổi trẻ nam nữ, tuổi không lớn, chính là thực lực lại biêu hãn vô cùng, thực mau, những cái đó sơn minh người toàn bộ đều đem mặc thất. Nguyệt cùng Phượng Cảnh coi là nhân vật trọng yếu, phái không ít người đi đối phó mặc thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh, mà bọn họ chân chính đối thủ thanh minh người, thế nhưng trong lúc nhất thời đều không có đối thủ, sơn minh người, thượng nhiều ít mặc thất Nguyệt Phượng Cảnh liền diệt nhiều ít, chút nào không nương tay. lúc này thanh minh người hỏi lão đại đó là hai người là người nào a vì cái gì chúng ta trước nay đều không có gặp qua a ta đương nhiên biết kia không phải chúng ta người sơn minh người đánh bọn họ động kinh a bất quá thanh lão đại thở dài nhẹ nhõm một hơi nói bất quá ít nhất chúng ta là an toàn bọn họ là đứng ở chúng ta bên này chúng ta tiếp tục thu thập này đó sơn minh món lòng kế tiếp thanh lão đại ra lệnh một tiếng chiến đấu lại một lần kéo vang lên Lúc này đây chiến đấu, Sơn Minh thảm bại mặc thất nguyệt nhìn kia một ít ngã trên mặt đất người ta nói nói, các ngươi đây là tội gì đâu, đột nhiên đối chúng, ta ra tay, bằng không cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục, Sơn Lão Đại học máu nói, các ngươi không phải thanh minh người, chúng ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, đi ngang qua Sơn Lão Đại quả thực muốn học máu, lộng lớn như vậy nửa ngày, bọn họ thế nhưng gọi lộn số người. Hơn nữa làm cho bọn họ tổn thất như thế thảm trọng, quá na, thật sự là quá oan, thanh lão đại đi rồi đi lên vui tươi hớn hở nói, hôm nay đa tạ hai vị ra tay cứu giúp, chúng ta chỉ là đi ngang qua, mà thôi, mặc thất nguyệt lãnh đạm trả lời, liền tính là đi ngang qua, chỉ là trùng hợp mà thôi, hôm nay hai vị ra tay lại là giúp chúng ta một cái đại ân, cảm tạ là hẳn là, hắn trên chán đổ mồ hôi trâu. Hắn thật sự thực may mắn người của hắn không có giống sơn minh những người đó ngu ngốc, đánh không nên đánh người, người này nhưng thật ra có thể nói, mặc thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, sau đó lôi kéo phượng cảnh nói, chúng ta đi thôi, chính là liền ở mặc thất. Nguyệt bọn họ phải rời khỏi thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái tiếng giống giận, là ai động chúng ta sơn minh người, sống tới chính là một cái màu đồng cổ da thịt thanh niên nam tử. thực lực của hắn đại khái ở 13 cấp đỉnh bộ dáng, mặc Thất Nguyệt cuối cùng biết vì sao Sơn Minh muốn so Thanh Minh cường đại rồi. Nhân ra Sơn Minh có 13 cấp cao thủ, chính là Thanh Minh thế nhưng có 13 cấp cao thủ, là các ngươi Thanh Minh này đó kẻ bất lực, kẻ cơ bắp tử đi. Rồi đi lên, khinh thường nhìn về phía Thanh Minh, sau đó lắc lắc đầu nói, các ngươi không có bổn sự này, lúc này, đột nhiên bo dậy một cái đầu bù tóc rối người ta nói nói, lão đại Ngươi cuối cùng đã trở lại, là bọn họ, là bọn họ động chúng ta, lão đại, ngươi nhất định phải cho chúng ta báo thù à, người này ủy khuất nóng nảy, nhìn đến chính mình tiểu đệ bị đánh, kia một cái sơn lão đại đương nhiên cũng thực khó chịu, các ngươi là thanh minh người, hắn hỏi, hai người, kia trước nay đều không có gặp qua, khi nào thanh minh nhiều như vậy hai cái cao thủ, chúng ta không phải thanh minh người, chính là các ngươi người đối ta ra tay. Ta đương nhiên không thể bị đánh, cho nên liền động thù, mặc thất nguyệt lười biếng nói, bọn họ cũng không có đem sự tình làm như vậy tuyệt, hoàn toàn không có hạ sát thủ, cho dù các ngươi là bị ương cập, chính là ta lại không thể không cho ta huynh đệ báo thù, ta hướng các ngươi hai người khiêu chiến, nếu thua các ngươi cần thiết hướng ta huynh đệ xin lỗi, mặc thất nguyệt hơi hơi sửng sốt, hỏi, ngươi phải hướng chúng ta khiêu chiến, khiêu chiến chúng ta hai người. Đúng vậy, ta hướng các ngươi khiêu chiến, nếu các ngươi có thể đánh bại ta nói, về sau chúng ta toàn bộ sơn minh nghe các ngươi. Nếu các ngươi thua, như vậy ngươi phải hướng ta các huynh đệ xin lỗi. Mặc thất nguyệt đánh giá trước mắt cái này biêu hán đại hán, thoạt nhìn xúc động bất quá lại rất giảng huynh đệ. Nghĩa khí, nàng lắc lắc đầu nói, ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến, hắn hơi hơi sửng sốt. Ngươi đây là không dám sao, cũng dám đụng đến ta huynh đệ. Như thế nào cũng không dám đáp ứng ta khiêu chiến Mặc thất nguyệt lắc lắc đầu nói Ngươi là một cái hảo hán Cho nên ta cự tuyệt ngươi khiêu chiến chúng ta hai người Bất quá ngươi có thể khiêu chiến ta Khiêu chiến bọn họ hai cái căn bản là không có nhiều ít đi đầu được không Phượng cảnh nhất chiêu liền có thể giải quyết Hắn, nàng không nghi hại người Người này thực lực không tồi Hơn nữa tuyệt đối không phải tốt mã rẻ cùi Nàng tới rừng Nam U cũng là vì rèn luyện Đối thượng đối thủ này cũng không tồi, cái gì, khiêu chiến người một người, ngươi xác định, sơn lão đại kinh ngạc nhìn về phía mặc thất nguyệt, đối, ta đương nhiên xác định, việc này không nên chậm trễ, khi nào bắt đầu, mặc thất nguyệt hỏi, một khi đã như vậy, như vậy hiện tại liền bắt đầu, sơn lão đại nói vừa ra hạ, chung, quanh thanh minh người còn có sơn minh người toàn bộ đều tránh ra một cái nơi sân, cho bọn hắn. Mà Phượng Cảnh cũng đứng ở một bên, người nam nhân này thực lực tuy rằng không tồi, chính là nương tử cũng đủ đối phó bọn họ. Sơn Lão Đại còn lại một lần cường điệu một lần nói, nữ nhân, ngươi xác định không hối hận, ta đương nhiên sẽ không hối hận. Mặc Thất Nguyệt trả lời, như vậy, tiếp chiêu đi. Sơn Lão Đại huy động hắn khai Sơn Diều, thực mau liền tới tới rồi Mặc Thất Nguyệt. Bên người, liền ở ngay lúc này, Mặc Thất Nguyệt thủ đoạn vừa động. Phanh một tiếng, màu đen khai sơn dìu cùng chỉ bạc va chạm ở cùng nhau, mặc thất nguyệt nói, tốc độ của ngươi quá chậm, sơn lão đại hơi hơi có chút kinh ngạc, thật nhanh động tác, thảo cường sợi mỏng, liền ở ngay lúc này vô số chỉ bạc đầy trời bay múa nhằm phía hắn, mỗi một cây sợi mỏng đều tản ra hàn quang, bốn phương tám hướng, không có rơi xuống một chỗ, lúc này sơn lão đại dọa ra tới một thân mồ hôi, lạnh, như vậy vây quanh, hắn căn bản là trốn tránh không được. Không thể trốn tránh, như vậy chỉ có thể đánh bừa, uống hắn hét lớn một tiếng, huy động hắn khai sơn dìu, thân thể giống như một cái lạc đà giống nhau điên cuồng xoay tròn lên, hắn cả người hình thành một cái vòng tròn lớn cầu, chặn này đó sợi mỏng công kích, phốc, cho dù hắn lực lượng cường thế nữa, như cũ bị chỉ bạc sấn hư mà nhập, trên người có không ít địa phương bị thương chảy ra máu, cho dù bị thương, hắn như cũ coi như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Khai sơn dìu vung lên, đột nhiên một đạo cường đại kình phong từ mặc thất nguyệt đỉnh đầu bổ xuống dưới, mặc thất nguyệt như cũ đứng ở tại chỗ, bàn tay mềm vung lên, quát, thiên ti sát vô số đạo chỉ bạc hối thành một cái chỉ bạc, nhằm phía kia một cái dìu lớn, một đạo trầm trọng va chạm tiếng vang lên, trước hết lui về phía sau lại là sơn lão đại, mà mặc thất nguyệt lại giống như cái gì đều không có, đã chịu ảnh hưởng giống nhau. Sơn lão đại không dám tin tưởng nhìn về phía mặt thất nguyệt nói, không có khả năng, ta rõ ràng cảm giác được thực lực của ngươi không bằng ta, vì sao có thể như thế dễ như trở bàn tay tiếp được ta công kích, kia chính là hắn toàn lực một kích, liền tính là cấp bậc cùng hắn giống nhau cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ bị bị thương nặng, chính là nữ tử này lại phong khinh vân đạm kế tiếp, nữ nhân này thật là lợi hại a! thanh lão đại sùng bái nhìn về, phía mặt thất nguyệt. Thế nhưng có thể như thế nhẹ nhàng người sơn lão đại ở vào hạ phong, không có gì không có khả năng, người tộc đều, qua chậm, người lực đạo, tốt mã rẻ cùi mà không có kỹ xảo, còn có một chút mặc thất nguyệt không có nói, bởi vì nàng chỉ bà cấp bậc, có thể đem hắn lấy một phen khai sơn dìu cấp bậc ném đến vũ trụ đi, kế tiếp, người hảo hảo tiếp được ta cuối cùng nhất chiêu đi, mặc thất nguyệt thân hình trượt lóe nói, vạn sinh tịnh, cho ta diệt. Màu bạc quang mang hiện lên, hết thảy đều an tĩnh, lúc này truyền đến một cái rốt của thanh âm, Sơn Lão Đại trầm giọng nói, ta thua, ta thua, hắn thua, thua hoàn toàn, hắn cuối cùng minh bạch vì sao nàng sẽ cự tuyệt hắn khiêu chiến bọn họ hai người, một người cũng đủ đánh bại hắn, hai người nói hắn chỉ sợ sẽ bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục rớt. Hắn đi tới mặc thất nguyệt trước mặt nói, Lão Đại, ngươi đánh bại ta, về sau ngươi chính là chúng ta Sơn Minh Lão Đại. Sơn, Minh người khác cung quỳ xuống nói, lão đại, mặc thất nguyệt ngây ngẩn cả người, nàng nhưng không có khi bọn hắn lão đại tính toán a, các ngươi, ta nhưng không có tính toán đương các ngươi lão đại a. Sơn Minh lão đại nói, ta nói nếu là ta thua, chúng ta toàn bộ Sơn Minh đều nghe ngươi, hơn nữa có ngươi lợi hại như vậy lão đại, chúng ta trên mặt cũng là có quang, chúng ta về sau liền đi theo ngươi lăn lộn, lúc này thanh minh người cũng không cam lòng lạc hậu đứng. Dạy nói, lão đại, ngươi cũng thủ hạ chúng ta đi, tại đây một mảnh rừng nam u sinh hoạt tán tu giả, nhất sùng bái chính là cường giả, lúc này mặc thất nguyệt cường hãn, đã hoàn toàn làm cho bọn họ thuyết phục, các ngươi xem náo nhiệt gì, đây là chúng ta lão đại, sơn minh lão đại nổi giận, hung hăng chừng mắt thanh minh lão đại, như thế nào chính là của ngươi, nhân gia còn không có đáp ứng rồi. Lão đại đã cứu chúng ta thanh minh, về sau nàng chính là chúng ta lão đại. Rồi, ngươi như thế nào tích? Ngươi hai phương người tranh đoạt lên, mà phượng cảnh lúc này cũng nói, nương tử, chính là muốn đem này một mảnh rừng Nam U coi như hoang vu thành hậu hoa viên, đương nhiên yêu cầu thực không nhiều lắm nhân thủ. Chứ bỏ nương tử chính ngươi bồi dưỡng ra tới uống máu rong binh đoàn, này đó rừng Nam U chỗ sâu trong tiểu đoàn thể cũng là có thể mua chuộc lên. Một khi tụ tập ở trong tay, đó là một cổ không tồi lực lượng, ta phượng, thương các sớm đã thành hình, không thích hợp cấy vào như vậy thực lực, mặt khác gia tộc có tâm cũng là khinh thường, chính là nương tử có thể, những người này thực lực chẳng ra gì, chính là lại ở rừng Nam U bên trong tôi luyện lâu như vậy, có thể hảo hảo bồi dưỡng, mặc thất nguyệt hiểu rõ, hiện giờ hoang vu thành ở mở rộng, không ngừng mở rộng, mà đối với cao thủ nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn. Mặc thất nguyệt hỏi, các ngươi thật sự muốn nhận ta đương các ngươi lão? Đại, đây là đương nhiên, bọn họ đồng thời gật gật đầu. Hảo, như vậy về sau các ngươi muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ta? Như có phản bội nói, ta tuyệt đối có một ngàn cái biện pháp làm ngươi hối tiếc không kịp. Mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, uy hiếp bọn họ, bọn họ tâm hơi hơi run lên nói, chúng ta là sinh hoạt ở rừng Nam U Hảo Hán Tử. tuyệt đối sẽ không làm ra phản bội lão đại sự tình, đúng vậy đúng vậy, cho dù chết, cũng sẽ không phản, bội, hảo, nhớ kỹ các ngươi hôm nay nói, nàng hoang vu thành lúc này còn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi, có lẽ ở La Á Quốc là bá chủ giống nhau tồn tại, chính là so chi những cái đó, truyền thừa ngàn năm bảy đại gia tộc còn có thần điện kia chờ thế lực, có vẻ nhỏ bé rất nhiều. Phượng Cảnh nói không sai, những người này sẽ trở thành nàng hoang vu thành trợ lực, vốn tưởng rằng tới rừng Nam U rèn luyện còn có tìm kiếm lửa cháy quả đã xem như, có thể có rất lớn thu, hoạch, lại không có nghĩ đến còn có thể đủ được đến tán tu minh người tán thành. Lúc này mặc Thất Nguyệt nói, toàn bộ rừng Nam U bên trong, còn có bao nhiêu giống các ngươi như vậy tán tu minh, lão đại, ngươi không phải là Sơn Minh Minh Chủ có chút kích động nói. Mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, nếu phải làm, đương nhiên là phải làm đại, trước mắt nữ tử khí phách nghiêm nghị, có được trời sinh làm người thần phục khí chất, bọn họ toàn bộ đều hoan hô nói, lão đại uy vũ lão đại khí phách, kế tiếp, toàn bộ rừng Nam U bên trong tán minh toàn bộ đều bị đại rửa sạch một lần, nguyện ý thần phục đương nhiên bị hợp nhất, đến nỗi không muốn thần phục, đánh, đánh tới bọn họ thần phục mới thôi. Bởi vì Sơn Minh bên kia đối với toàn bộ rừng Nam U thế lực đều rất quen thuộc, cho nên bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đem bọn họ toàn bộ đều thu phục, chỉnh hợp xong lúc sau, đương nhiên chính là này một cái tân liên minh đặt tên vấn đề, lão, đại, ngươi nói chúng ta liên minh muốn lấy một cái thế nào tên, tuyệt đối muốn khí phách, bá tuyệt thiên hạ, mộ dung tín nghĩ nghĩ nói, chúng ta liên minh, đã kêu làm mặc minh hảo, thời gian cũng chỉ hoãn không lâu. Mặc thất nguyệt mở miệng nói, các ngươi tuyển 13 cái cao thủ, cùng ta đi diễm vân sơn, còn lại người lưu lại tu luyện, nếu là ta trở về thời điểm có người không có thăng cấp một bậc, các ngươi chính mình liền nhìn làm đi, cái gì, thăng cấp một bậc, mọi người sắc mặt đều trắng bệch không thôi, lão đại thiết huyết thủ đoạn, thật là khủng bố đến cực điểm, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, hay là các ngươi có ý kiến. Như vậy hai cấp hảo, bọn họ nghe xong thiếu chút nữa muốn khóc, lão đại, một bậc, một bậc, cầu ngươi đừng bỏ thêm, đúng vậy đúng vậy, hai cấp liền tính là chúng ta mệt chết, cũng không thể luyện đến cái loại tình trạng này a. còn lại mặc minh người lưu lại tu luyện, mộ dung tím mang theo mười ba cái, cao thủ, xuất phát tới rồi Diễm Vân Sơn, kia một bên tranh đoạt, chỉ sợ muốn kéo ra mở màn, bọn họ ở lên đường thời điểm. lại đột nhiên gian nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, đó là một đám ăn mặc thống nhất phục sức người, bọn họ vây quanh một con thánh thú hôi mà hùng nói bắt sống, nhất định phải bắt sống. chính là bởi vì bọn họ nhìn phía bắt sống một con thánh thú, lại bị thánh thú làm cho chật vật không thôi. sơn hổ nói thánh thú bắt sống, bọn họ không phải tự. ngược sao, bắt sống tuyệt đối so với chảo chết càng thêm gian nan. thanh vừa nói nói, cái này ngươi cũng không biết. Bọn họ bên trong có thuần thú sư, một chút bắt sống liền khắc thuần phục khế ước, ngươi nói là chết giá trị cao vẫn là tồn tại giá trị cao, thuần thú sư, người chung quanh trong mắt toàn bộ đều tản ra ánh sáng, có hâm mộ, thuần thú sư có thể thuần phục ma thú làm người khế ước, sinh hoạt tại đây phiến thánh võ trên đại lục người, ai không hy vọng có, thể khế ước ma thú, tăng mạnh thực lực của chính mình, chính là có như vậy vận may người lại thiếu chi lại thiếu. Này rất lớn nguyên nhân là bởi vì thuần thú sư khó thỉnh, muốn trả giá đại giới cung phi giống nhau đại, lúc này cái này gia tộc người đã chết chết, thương bị thương, chính là thành thú lại còn ở dãy ruộng, đột nhiên bọn họ nhìn đến mặc còn lại này đoàn người đi tới, mở miệng nói, khuyên các vị hỗ trợ bắt lấy này một con thánh thú, chúng ta nam cung gia tuyệt, đối cho thâm tạ, ta là nam cung gia thủ tịch thuần thú sư. Tuy rằng là thỉnh cầu, chính là trong xương cốt lại lộ ra cao ngạo, hoàn toàn không có một chút cầu người thái đều, mặc thất nguyệt nói, chúng ta thực lực thấp kém, thánh thú chỉ sợ chảo không được, thật sự không thể giúp các vị vội. Cái này thuần thú sư tức giận đến hai mắt đều phải bốc hỏa, những người này mỗi người thực lực ít nhất cũng có 13 cấp, thế nhưng không chịu hỗ trợ, ở trong lòng nổi giận, mắng, một đám người nhát gan. Sau đó nói, chỉ cần các vị có thể giúp ta bắt lấy này một đầu thành thú, ta nguyện ý vì các ngươi thuần phục một đầu thập cấp một chút ma thú, chỉ cần các ngươi có thể bắt được. Nghe được lời này, mặc minh chung người không ít người có chút tâm động, cho dù là thập cấp ma thú, kia cũng là cực kỳ hiếm thấy, bất quá bọn họ toàn bộ đều không có nói chuyện, chờ đợi lão đại chỉ thị. Mặc thất nguyệt nói, không cần, chúng ta không cần, đi, vì... Nàng thuần phục một con thập cấp ma thú liền tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ, không khỏi đem bọn họ tưởng quá mức giá rẻ đi, cái này thuần thú sư vô cùng tức giận nói, tức chết ta, tức chết ta, một đám không biết tốt xấu đổ nhà quê, nếu là đặt ở bên ngoài, chỉ cần hắn lấy ra thuần thú sư thân phận, liền tính cái gì yêu cầu đều không để đề cập tới, cũng không có người dám cự tuyệt hắn yêu cầu, chính là này một đám người hoàn toàn đem hắn cấp làm lơ. Liền ở hắn tức giận thời điểm, kia, một con hôi mà hùng thế nhưng nhân cơ hội xông ra ngoài, hắn nổi trận lôi đình nói, truy, nhanh lên truy mặc thất nguyệt bọn họ còn không có đi bao lâu, liền thấy được kia một đầu hôi mà hùng vọt lại đây, mặc thất nguyệt nói, bắt sống, đưa tới cửa tới thánh thú, không cần bạch không cần, sơn hổ hỏi, lão đại, chúng ta không phải nói không hỗ trợ sao, mặc thất nguyệt nói, ta sở dĩ không hỗ trợ. Là bởi vì này một con thánh thú chúng ta muốn, còn không nhanh lên động, thủ, các ngươi ai cái thứ nhất đả đảo nó, chính là có kinh hỷ, bọn họ hoàn toàn ngơ ngẩn, kinh hỉ sống, lão đại sở dĩ không bán kia một cái nam cung gia thuần thú sư mặt mũi, hay là lão đại bản thân chính là một cái thuần thú sư, đến nỗi kinh hỷ, kia chẳng phải là, tưởng tượng đến cái này khả năng, mọi người đều bán mạng đi công kích hôi mà hùng. Vốn dĩ đã bị Nam Cung ra người vây công trọng thương Hôi, mà hùng nơi nào là một ít như Lang Tựa Hổ nhân loại đối thủ, kết quả bị thua, cuối cùng giành trước đánh bại Hôi mà hùng chính là Sơn Hổ. Hắn hắc hắc cười, các huynh đệ, thực xin lỗi, ta là cái thứ nhất. Lúc này Mặc Thất Nguyệt đi qua hỏi, Sơn Hổ, ngươi cảm thấy cái này Hôi mà hùng đương ngươi khê ước thú như thế nào? Đây chính là thành thù a, nếu có thể có như vậy khê ước thú. Ta cho dù chết cũng đáng, sơn hổ kích động nói, thánh thú làm khế ước thú, còn có cái gì nhưng bắt bẻ, mặc thất nguyệt vỗ vô kia một cái hôi mà hùng đầu vận dụng, đi lên huyền long quyết, vừa mới bắt đầu hôi mà hùng còn ở phản kháng, chính là chậm rãi liền trở nên ngoan ngoãn đi lên, mặc thất nguyệt nói, ngươi hiện tại có thể cùng hắn khế ước, mọi người còn giống như ở trong mộng, cái gì, có thể khế ước. Bọn họ cảm thấy chính mình có phải hay không nghe được ảo giác Giống nhau thuần thú tông sư thuần phục thành thú ít nhất cũng muốn ban ngày đi Chính là lão đại lại là như vậy mau liền thu phục Con thất thần làm gì Mặc thất Nguyệt Nhướng mày nói Sơn hổ ngốc ngốc cùng hôi mà hùng khê ước khê ước thành công Một trận quang mang hiện lên Hôi mà hùng cấp bậc thế nhưng tăng lên Từ một bậc thành thú biến thành nhị cấp thành thú Mà sơn hổ thực lực cũng để cao Tới gần đột phá thánh võ hoàng chỉ cần một cái cơ hội, mọi người một mảnh ồ lên, này thật sự là quá ly kỳ, quá kinh người, lão đại thế nhưng là một cái như vậy cường hán thuần thú sư, mặc thất nguyệt nói, lúc này đây cho các ngươi ra tới, chính là vì cho các ngươi xưng khê ước thú, đề cao các ngươi tổng thể thực lực, chỉ cần các ngươi có thể lộng tới sống ma thú, vô luận là chết chính là sống, ta đều có thể vì các ngươi thuần phục, các ngươi đã biết sao. Đã biết, thiên A, như thế cường hán thuần thú sư chính là bọn họ lão đại, bọn họ thật sự là quá hạnh phúc, mỗi người đều như là tiêm máu gà giống nhau, bất quá còn không có chở bọn họ hưng phấn đủ, lúc này Nam Cung ra đoàn người nói, các ngươi nhìn, đến kia một con thành thú sao, lúc này hôi mà hùng đã ở bọn họ tới gần thời điểm đi khế ước không gian, chính là bọn họ lại là chân chính ở bảy đại gia tộc chi nhất Nam Cung. Gia tộc thủ tịch thuần thú sư trên tay đoạt nhân gia thành thú, một khi bị phát hiện, đắc tội như vậy một cái quái vật khổng lồ, tuyệt đối không thể thiện, kia một cái thuần thú sư đã thấy được trên mặt đất màu tươi, hùng hổ nói, các ngươi đem kia một con hôi mà hùng tàng đến nơi nào, còn không nhanh, lên dao ra đây, mặc thất nguyệt cũng không nghĩ tới này nhóm người tới như vậy mau, nhướng mày nói, ngươi nói chúng ta đoạt kia một cái thành thú, có cái gì chứng cứ? Chẳng lẽ chỉ bằng kia một chút vết máu, các ngươi liền có thể như vậy xác định sao? Vết máu đến nơi đây liền ngừng, ngươi còn nói các ngươi không có động, kia một cái thuần thú sư nổi giận đùng đùng nói, các hạ nói chuyện cũng là muốn chú ý chứng cứ, mặc thất nguyệt nổi giận, hôi mà hùng như vậy đạn. Chúng ta có thể tàng chỗ nào? Thuần thú sư nói, các ngươi tuyệt đối có không gian dự trữ huyên khí, đem các ngươi huyên khí giao ra đây, chúng ta muốn xem xét. Mặc thất nguyệt nói, nếu là chúng ta không giao ra tới đâu, như vậy cũng đừng trách chúng ta soát người, hắn cả giận nói, đã chuẩn bị tiếp đón hắn phía sau người động thủ soát người, mặc thất nguyệt bọn họ đương nhiên sẽ không cứ như vậy làm cho bọn họ soát người, nam cung ra người liền như vậy kiêu ngạo, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa, hơn nữa bọn họ bắt được hôi mà hùng cũng là nó chính mình chạy tới, bọn họ có thể bắt lấy là vận khí cùng thực lực. Bọn họ dựa vào cái gì đoạt lại đi, tức giận rút kiếm nỏ trương, tùy thời đều chuẩn bị động thủ. lúc này đột nhiên truyền vào một thanh âm nói, hắc lão, rốt cuộc tìm được ngươi, chúng ta phát hiện một con thần thú, đang ở bắt giữ, con thỉnh hắc lão qua đi một chuyến, cái này thuần thú sư trên mặt hiện ra, vài phần ý cười nói, nguyên lai là tam trưởng lão, chính là, cái này hắc lão đem phát sinh sự tình cùng cái này tam trưởng lão nói một lần. Tam trưởng lão nói, chỉ là việc nhỏ mà thôi, kia một bên quan trọng, lượng bọn họ này đó bọn chuột nhất, cũng không dám đoạt chúng ta nam cung ra đồ vật, hắc lão cười cười, cũng là, tam trưởng lão anh Minh, chúng ta cũng đi xem kia một cái thần thú đi, lúc sau âm lãnh nhìn mặc thất nguyệt đoàn người liếc mắt một cái, mang, theo bọn họ những người này rời đi, Sơn khi thế phẫn nói, bọn họ xem như thứ gì. Đã thương lão hùng người, nếu không phải nhìn đến bọn họ là nam cung gia người, ta sớm theo chân bọn họ liều mạng, đúng vậy đúng vậy, quá kiêu ngạo, nam cung gia nhóm người này người lỗ mũi hướng lên trời, khinh thường người, khơi dậy bọn họ phẫn nộ, lúc này phượng cảnh sâu kín mở miệng nói, nương tử, theo ta được biết, lúc này đây nam cung gia người ra tới không đơn thuần chỉ là là, vì kia một cái trong truyền thuyết thần quả, càng là muốn bắt giữ một ít cao cấp ma thú. Thánh thú, thậm chí thần thú cho bọn hắn tổng nhân khê ước, đề cao gia tộc bọn họ sức chiến đấu, mà kia một cái thủ tịch thuần thú sư, đó là bọn họ chủ lực, lúc này mặc minh người khinh thường nói, chỉ bằng cái kia lão gia hỏa, cũng coi như là thuần thú sư, chúng ta lão đại mới là chân chính lợi hại thuần thú sư, đúng vậy đúng vậy, nghe thế, mặc thất nguyệt trong mắt hiện lên một, tia ánh sáng, nếu đối phương nói chúng ta đoạt bọn họ nam cung ra khê ước thú. Nếu là không thật sự đoạt nói, thật sự thực xin lỗi bọn họ phen nói chuyện này, đại địa hùng xem như tự động đưa tới cửa tới, không tính đoạt, như vậy kế tiếp bọn họ hai mắt đồng thời sáng người, sau đó nói, lão đại, ý của ngươi là, mặc thất nguyệt thần bí cười, chờ đến nam cung ra người cùng những cái đó ma thú đánh không sai biệt lắm, chúng ta liền về phía trước đi đoạt lấy bọn họ ma, thú, ai cướp được ta liền vì ai thuần phục, các ngươi đã biết sao? Còn lại người toàn bộ nở nụ cười, cái này đương nhiên là biết đến, bọn họ vẫn luôn ở rừng Nam U bên trong tu luyện, loại này đánh cướp sự tình cũng không phải không có trải qua, tuy rằng Nam Cung gia có chút cường thế, chính là bọn họ có lão đại ở ai sợ ai, mặc thất nguyệt nói, hảo, chúng ta hôm nay liền cướp sạch bọn họ Nam Cung gia, cướp sạch cướp sạch, Nam Cung gia người chuyển rời đến kia một. Cái thần thú nơi địa phương, chính là bọn họ thuần thú sư cấp bậc không đủ, cho dù là chế phục này một con thần thú, chính là cũng chỉ có thể đem nó trước nuốt lại. Kia một cái hắc lão nói, chờ đến về tới gia tộc, chuẩn bị tốt, ta liền có thể thuần phục này một con thần thú. Nhanh lên nghĩ cách tìm một ít thanh thú tới, thuần phục thanh thú, đối với lão phu tới nói dễ như trở bàn tay. Mặc Thất Nguyệt bọn họ tránh ở chỗ tối, nghe được bọn họ nói nói, thiếu thanh thú sao? Ta không ngại cho các ngươi một ít thánh thú chơi chơi, đêm đen phong cao ban đêm, mấy cái vật nhỏ lặng lẽ rời đi mặc thất nguyệt bọn họ hạ trại địa phương, lại một lần trở về thời điểm nói, chủ nhân, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, thanh âm này đương nhiên là tiểu vân, hì hì hì, bọn họ không có phát hiện Nga, tiểu viên cầu cười nói, chỉ là trong chốc lát, bên kia chuyển đến phi thường khủng bố thanh âm, liền thanh một bọn họ cũng bị bừng tỉnh lại đây hỏi, lão đại, đá. Xảy ra sự tình gì, như thế nào như vậy xảo, mặc thất nguyệt cười nói, không có việc gì, chính là nam cung ra những người đó bị ma thú tập kích. Chúng ta dâu ở chỗ tối là xem náo nhiệt đi, chờ bọn họ đánh không sai biệt lắm, tốc độ cấp đoạt, bọn họ đồng thời gật gật đầu đã biết. Lúc này nam cung ra người nhìn đến kia một đám đen nhìn nghịt ma thú, cảm giác được đầu lớn như đấu, này một ít là trong bóng tối ma thú hắc ưng, có mấy chỉ thánh thu cấp bậc. Chính là mặt, khác mấy trăm chỉ cũng là cao cấp ma thú, bọn họ là hy vọng đụng tới ma thú à, chính là lại không có tưởng đụng tới nhiều như vậy, này quả thực là tìm trên a xếp hàng xếp hàng lập tức phản kích, không cần hoảng, cho ta sát, nam cung gia cũng không hổ là bắc châu đại lục bảy đại gia tộc chi nhất, ở gặp được như vậy ác liệt tình huống thời điểm, bắt đầu có tự phản kích lên, mặc thất nguyệt chậm rãi mở miệng nói. Hảo hảo quan sát bọn họ tác chiến sách lược, này có, lẽ sẽ đối về sau chúng ta mặc minh quần chiến hữu dụng, bọn họ nhịn không được ở trong lòng thầm than lão đại lòng dạ hiểm độc, chẳng những cho bọn hắn ngầm ngáng chân, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi, cuối cùng còn làm cho bọn họ tới thâu sư, lúc này đây nam cung gia thật sự chọc nhận sai, trải qua một đêm đấu tranh lúc sau, nam cung gia tổn thất thảm thiết, mà này đó hắc ưng cũng chết giết không ít ở chỗ này. Cùng ngày biến thái dương mới từ đường chân trời xuất hiện, kia một khắc, mặc thất nguyệt ra lệnh một tiếng, cho ta đoạt, phàm là sống, toàn bộ đoạt lấy tới, còn có kia một đầu thần thú, lúc này Nam Cung ra một đêm chiến đấu, mỏi mệt không thôi, nhìn này đó hắc ưng rốt cuộc rừng lại tiến công lúc sau, bọn họ giờ khắc này là nhất lơi lỏng thời điểm, chính là lại không có nghĩ vậy một khắc lơi lỏng, lại là làm cho bọn họ học máu A. Thình lình xảy ra chạy ra mười mấy hắc ảnh người gió cuốn mây tan giống nhau đem bọn họ, thật vất vả, mới bắt sống mấy chục chỉ ma thú toàn bộ mang đi, bao gồm kia một đầu thần thú, đắc thủ đương nhiên liền phải chạy, lúc này nam cung ra người cả giận nói, truy, cho ta truy, nhất định đừng cho bọn họ chạy, tam trưởng lão vô cùng phẫn nộ nói, tiểu tặc, chúng ta nam cung ra cùng ngươi thế bất lưỡng lập, chính là ở cái này rừng Nam U. Ai có những cái đó các tán tu quen thuộc nơi này, những người này muốn truy, chính là mặc thất nguyệt bọn họ đã sớm đã biến mất vô tung, vô ảnh, lúc này đây cướp bóc, đoạt thực thuận lợi, rất thống khoái, hơn nữa thắng lợi trở về, như vậy kế tiếp đương nhiên chính là muốn đến phiên chia của, mặc thất nguyệt cười nói, kế tiếp, các ngươi tuyển một đầu ma thú, ta sẽ vì các ngươi thuần phục, đến nỗi này một đầu thần thú, mặc thất nguyệt nhìn kia một đầu thần thú nuốt thiên mãng. lúc này nó hơi thở thoi thóp nằm ở lồng sắt bên trong đối với mọi người tranh đoạt cũng không có một chút hứng thú ngày một đầu thần thú các ngươi bên trong ai trước hết đột phá thánh võ hoàng giai như vậy nó sẽ là các ngươi đệ nhị đầu khê ước thú vượt qua 13 cấp tinh thần lực cũng đủ khê ước hai chỉ khê ước thú mặc thất nguyệt này này một câu hoàn toàn kích phát rồi bọn họ ý chí chiến đấu các người trong mắt đều thiêu đốt này ngọn lửa Bọn họ nhất định phải tẫn nhanh nhất tốc đều, xông lên thánh võ hoàng giai, mặc thất nguyệt cũng không biết nàng tùy ý vừa nói, sáng lập 13 cái không, môn sống thăng cấp cao thủ, mỗi người tuyển hảo ma thú lúc sau mặc thất nguyệt vì này thuần phục, rồi sau đó bọn họ toàn bộ hoàn thành khế ước, đến nỗi mặt khác mặc còn lại cũng thuần phục ném đến trong không gian, có thể phân phối cấp mặt khác thủ hạ, còn có đó là này một cái thần thú, thấy được mặc thất nguyệt kia cường đại thuần thú thực lực. Nó bắt đầu đối mộ dung tím cảm thấy hưng thú, nó nói, nhân loại, những người này muốn đột phá thánh võ hoàng giai, không có mười, năm kia tuyệt đối là không được. Ngươi chẳng lẽ muốn bản thần thú bị như vậy quan mười năm, thật sự là quá lãng phí, nếu không ngươi khề ước ta phải. Bọn họ vài người bị nuốt thiên mãng như vậy khinh bỉ cũng nổi giận, ai nói muốn mười năm, bọn họ nhất định sẽ tẫn nhanh nhất tốc đều đột phá. Lúc này một cái màu tím tiểu viên cầu đột nhiên xuất hiện. Nói, con rắn nhỏ xà, thực lực của ngươi quá yếu, nhà ta chủ nhân sẽ không khề ước ngươi, tiểu kỳ cũng chạy qua đi nói, đúng vậy, các ngươi, tử kim trồn, lam kỳ lân, các ngươi nuốt thiên máng hiển nhiên là sợ ngây người, nó đả kích người khác, lại là bị tiểu viên cầu bọn họ cấp đả kích, vì thế lựa chọn trầm mà không nói lời nào, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng đem bọn họ cấp thuần phục, nàng mở miệng nói, ta chỉ cho các ngươi nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian không đến, ta liền phóng con rắn nhỏ này tự do, các ngươi cũng đừng nghĩ có thần thú khế ước thú, bọn họ gắt gao nắm nắm tay nói, nửa năm liền nửa năm, lúc này nuốt thiên mãng trong mắt cũng hiện lên một tia ánh sáng, nói cách khác nó nửa năm lúc sau, là có thể đủ trọng hoạch tự do, cái này hảo, kế tiếp bắt đầu nghỉ ngơi, nam cung ra người lúc này cũng đã tìm bọn họ tìm điên rồi, tìm không thấy người bọn họ cũng không có lãng phí thời gian. Lúc này đây rừng nam u hành trình, cần thiết có thu hoạch mới được, vì thế một bên hướng diễm vân sơn kia một bên lên đường, một bên bắt không ít ma thú, cũng không thuần phục, nguyên nhân đương nhiên là, kia một cái thuần thú tông sư hắc lão gần nhất bị tức giận đến, tinh thần lực có chút không ổn định, rốt cuộc hắn đã phát hiện đoạt bọn họ chính là mặc thất nguyệt đoàn người, chính là cho dù biết, lại hoàn toàn bắt không được người, như thế nào có thể không khí, bẩm báo tam trưởng lão. Tổng cộng bắt được ba con thành thú, 5 con 13 cấp ma thú, hai chỉ 12 cấp ma thú, tam trưởng lão vừa lòng nói, không sai biệt lắm, chúng ta nên cùng đại bộ đội hội hợp, liền ở ngay lúc này, bọn họ bị đoàn người cấp chặn đường, này đoàn người tổng cộng có 15 cá nhân, thắc lão dữ tợn nói, các ngươi thượng một lần đê tiện vô sỉ đoạt chúng ta ma thú, hôm nay thế nhưng còn dám ra tới, mặc thất nguyệt cười nói, chúng ta hôm nay ra tới. Đương nhiên là muốn quang minh chính đại đoạt các ngươi, nàng một thân ra lệnh, động thủ nam cung gia người cả giận nói, đáng chết con kiến, các ngươi cũng dám, khiêu khích ta nam cung gia, những người này thực lực tuy rằng đều không tồi, chính là lại không có một cái có thể căng đến khởi trường hợp, bọn họ nam cung gia không có khả năng liền những người này cũng thu thập không được, nam cung gia trưởng lão ra lệnh một tiếng nói, giết bọn họ, liền ở ngay lúc này. Mặc thất nguyệt đoàn người, hoàn toàn đem chính mình khế ước thú triệu hồi ra tới, mà mặc thất nguyệt càng thêm quá phận, thế nhưng đem tiểu ký hoa đại vương bọn họ đều, hô lên tới, thần thú thành thú ra ngựa, liền tính là nam cung ra những người này lợi hại, cũng chỉ có bị dẫm đạp phân, này quả thực chính là một cái ma thú tiểu đội A, từ cao cấp ma thú nói thần thú, nhân có tân có, nhìn đến như vậy một cái tiểu đội. Nam cung gia người đều cảm giác được một trận da đầu tê dại, sắc mặt trắng bệnh, bọn họ chết chắc rồi, nam cung gia trưởng lão hạ lệnh nói, mau mau mau, chúng ta nhanh lên lui lại, cũng không màng kia một ít bắt được ma thú. Thanh thú, nam cung gia người vội vàng lui về phía sau, kết quả là thú thú môn xung phong, mà mộ dung tím bọn họ lại bắt đầu đem này đó ma thú cấp thu hồi tới, bọn họ hắc hắc cười to nói, lão đại. Lần đầu tiên cướp bóc, đoạt như vậy sảng, này thật là được mùa à, này nam cung gia người thật là một khối đại thịt mỡ à, nam cung gia kia đoàn người, nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, đến đến miệng thịt mỡ cứ như vậy chạy, đối phương còn ở bọn họ trước mặt rào rạt đắc ý, các ngươi như thế khiêu khích chúng ta nam cung gia tộc, chúng ta nam cung gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, nam cung gia thuần thú sư giận dữ hết, liền ở bọn họ cướp bóc mà không lúc sau. Đột nhiên một đạo khủng bố lực lượng địch quyên mà đến, tới là một cái cường đại lão giả, nhìn đến nam cung gia chật vật bộ dáng, lạnh băng hỏi, lão tam, đây là đã xảy ra sự tình gì? Tam trưởng lão kích động nói, nhị ca, ngươi cuối cùng đã trở lại, bọn họ bọn họ nhị trưởng lão vô. Cùng phẫn nộ nói một lần, nhị trưởng lão nghe xong, một cái tát liền phiền tới rồi tam trưởng lão trên mặt, thật là một đám phế vật. Nhị trưởng lão nhìn về phía những cái đó thần thú ma thú nói, xin hỏi, các ngươi nhận thức đế vương thuần thú sư, nếu không phải đế vương thuần thú sư, cũng không có khả năng thuần phục thần thú, mặc thất nguyệt nhướng mày nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào, nhị trưởng lão trong mắt hiện lên một tia ánh sáng nói, nếu đúng, vậy lời nói, như vậy thỉnh kia cho rằng thuần thú sư theo chúng ta đi một chuyến, còn lại người có thể rời đi, nếu không phải lời nói. Các ngươi toàn bộ đều đem mệnh lưu lại, đắc tội chúng ta nam cung gia, cũng không thể như vậy tính, được đến một cái đế vương thuần thú sư chỗ tốt, tuyệt đối có thể dư thừa ném tiểu như vậy nhiều ma thú tổn thất. Mặc thất nguyệt nói, đem mệnh lưu lại, như vậy cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không cái kia bản lĩnh, nhị trưởng lão âm thanh, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi có thần thú liền ghê gớm, này thiên hạ cũng không ngừng ngươi một người có thần thú. Nhị trưởng lão phất phất tay, hai chỉ thần thú liền ra tới, thực lực cao cường, cấp mặc thất nguyệt bọn họ tạo thành cường đại uy áp, hắn âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại như thế nào, mặc thất nguyệt nói, không thế nào, các ngươi nam cung ra muốn hạ sát thủ, chính là một trận chiến mà thôi, hảo, rất ít có người như vậy khiêu khích chúng ta nam cung, ra, chiến, lão giả thân ảnh đã bay đi ra ngoài, mở miệng nói, lão phu bồi ngươi một trận chiến. Mặc thất nguyệt cảm giác được cường hãn vô cùng uy ác, chính là tại hạ một khắc, một cái màu bạc thân ảnh đã chắn mặc thất nguyệt trước mặt nói, ngươi như vậy lão ra hỏa, còn dùng không ta nương tử ra tay, mặc thất nguyệt cảm giác được áp lực chợt hạ thấp, cái này nhị trưởng lão, nàng chỉ sợ không phải người này đối thủ, nhị trưởng lão đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thắn thế, nhưng không có nhận thấy được cái này đội ngũ bên trong còn có một cao thủ, này nhóm người nếu là là địch. Chỉ sợ sẽ trở thành bọn họ nam cung gia uy hiếp, nhất định phải diệt trừ, một đám phế vật, một ít ma thú đàn liền dọa thành như vậy, còn không ngoan điểm động thủ, giết bọn họ, nhị trưởng lão hạ lệnh nói, mà mặc minh người, không cần mặc thất nguyệt hạ lệnh, bọn họ cũng đã gia nhập chiến đấu bên trong, trận này chiến đấu vốn dĩ thực lực của bọn họ xa xa muốn thuộc về, nam cung gia nhóm người này người, chính là bởi vì này đó ma thú gia nhập, thế lực ngang nhau. Hơn nữa mặc minh người đều là cái này rừng Nam U nhà thám hiểm, cùng này đó thế ra bên trong sống trong nhung lụa cao thủ không dưỡng, toàn bộ đều là một ít không muốn sống người, một trận chiến này kết quả, có thể nghĩ, phanh phanh phanh, kịch liệt chiến đấu đã khai hỏa, từ vừa mới bắt đầu thế lực ngang nhau, tới rồi mặt sau, hoàn toàn là nghiêng về một phía, Nam Cung gia người hoàn toàn bị bị đánh, bởi vì bọn họ thế nhưng có nhanh chóng khôi phục thực lực đan dược. Hơn nữa coi như không cần tiền giống nhau ăn, phải biết rằng liền tính là bọn họ nam cung ra, ăn thượng một viên cũng là muốn thịt đau một chút, oanh, lấy một tiếng vang lớn, nhị trưởng lão tính cả ma thú bị phượng cảnh cấp chụp bay, trận này chiến đấu kéo ra mở màn, cần thiết muốn chạy trốn đi, bằng không này nhóm người tuyệt đối sẽ không lưu lại bọn họ tánh mạng, nhị trưởng. Lão nhanh chóng quyết định mang theo kia một cái thuần thú sư, ở mọi người yểm hộ dưới chạy ra trùng vây, sau đó cả giận nói, báo thượng các ngươi danh hảo tới, ta nam cung ra, không báo lần này đại thù, thế không làm người, một cái thánh võ đề cao thủ trốn chạy trốn, bọn họ căn bản là lưu không được, mặc thất nguyệt khóe miệng hơi hơi một câu, cười nói, như vậy các ngươi nam cung ra người cho ta nhớ kỹ, chúng ta là mặc minh người, còn lại người cung tiếp theo hô, mặc. Minh này một tiếng, to lớn vang dội vô cùng, thiếu chút nữa làm chạy trốn những người đó tái một cái té ngã, nghiến răng nghiến lợi nói, hảo một cái mặc Minh, này bút chướng, chúng ta Nam Cung ra nhớ kỹ, Mặc Thất Nguyệt đương nhiên không sợ nói cho bọn họ, bọn họ Mặc Minh ở rừng Nam U bên trong hoạt động Nam Cung ra muốn báo thù, chính là to như vậy một cái rừng Nam U, bọn họ muốn tìm được Mặc Minh nơi, đều là biển rộng tìm kim, lúc này Mặc Thất Nguyệt thuận tay đem. Đánh cướp lại đây ma thú toàn bộ đều thuần phục xong, sau đó nói, các ngươi đi về trước, nơi này đã tới gần Diễm Vân Sơn, kế tiếp chiến đấu không phải các ngươi có thể tham dự, trở về hào hảo huấn luyện bọn họ, thanh một bọn họ gật đầu nói, là, lão đại, cuộc đời này có như vậy kinh nghiệm, cũng không uổng công cuộc đời này, theo chân bọn họ cáo biệt lúc sau, mặc thất nguyệt đương nhiên liền cùng phượng cảnh đi trước Diễm Vân Sơn, lúc này Diễm Vân Sơn dưới chính là tụ tập. Không ít người, nơi này độ ấm cực kỳ cao, cũng có không ít người chôn cốt ở nơi này, đương mặc thất nguyệt còn có phượng cảnh ở đây thời điểm, bọn họ liền nghe được một cái tiếng gầm gừ, các người này đàn không biết sống chết nhân loại, rốt cuộc tới nơi này làm gì, kia cường đại uy áp, làm mặc thất nguyệt đảo trừ một ngụm khí lạnh, thảo cường, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói, này chỉ sợ là một đầu thần thú đỉnh, sắp trở thành siêu thần thú ma thú, không thể tưởng được. Này dừng Nam U, thế nhưng còn có như vậy tồn tại, hắn duỗi tay chụp tới, đem mặc thất nguyệt mang đi, nói, nương tử, bên kia chỉ sợ muốn bắt đầu chiến đấu, chúng ta hảo hảo quan sát quan sát, phượng cảnh như vậy cấp bậc cao thủ cố ý che giấu, không bại lộ chính mình hơi thở, chỉ sợ cũng xem như đỉnh thần thú, cũng phát hiện không đến nàng tồn tại, khi bọn hắn ẩn nấp ở một cái tầm mắt rõ ràng địa phương thời điểm. Liền thấy được một đám bạch y nhân xuất hiện ở bọn họ tầm mắt, bên trong, chính giữa nhất kia một cái nam tử tuấn Mỹ như ngọc, đúng là bạch mạch trần, mà lâm lạc nhi lại trong lòng run sợ tránh ở mặt sau cùng, đứng ở chính giữa nhất bạch mạch trần mở miệng nói, liệt diễm thú, ta chỉ cần một viên lửa trái quả mà thôi, không nghĩ cùng ngươi là địch, liệt diễm thú vô cùng phẫn nộ nói, ngươi muốn cướp ta liệt diễm thú, thế nhưng còn nói không cùng ta là địch. Thật là chê cười, liệt diễm thú có thể trợ giúp nó thăng cấp trở thành siêu, thần thú, nó như thế nào sẽ dễ dàng nhường ra, liền ở ngay lúc này, một cái khác già nua thanh âm chuyển đến, có như vậy bảo bối, các ngươi thần điện, chẳng lẽ là muốn nuốt độc thực không thành, bạch mạch trần nao nao, đạm cười nói, nguyên lai like là đoan mộc gia ngũ trưởng lão, hơi hơi liếc hướng đám người bên trong những người đó, vẫn chưa nhìn thấy dự kiến bên trong người, hay là kia hai người. Không phải đoan mộc gia sao có thể, tiếp theo hắn còn nói thêm, này một đầu, thần thú thật sự là nam đối phó, ngũ trưởng lão, nếu không chúng ta cùng nhau hợp tác, đến lúc đó được đến lửa trái quả, chúng ta chia đôi như thế nào. Nga, đoan mộc ngũ trưởng lão cũng có chút kinh ngạc, khi nào thần điện người tốt như vậy nói chuyện, hắn lại không biết thần điện chân chính mục đích cũng không phải là lửa trái quả, mà là liệt diễm thu muốn bảo hộ một con siêu thần thú. chỉ cần giết dứt vướng bận liệt diễm thú muốn bắt được kia một cái siêu thần thú ấu thú tuyệt đối không khó hai phương nhân mã lòng mang quỷ thai nghe được bọn họ hai người hợp mưu muốn chia cắt chính mình lửa trái quả liệt diễm thú cũng thập phần tức giận nói các ngươi này đó đáng giận nhân loại toàn bộ đều cho ta đi tìm chết đi đột nhiên nó kia so tiểu kỳ bản thể còn muốn cực đại xích hồng sắc thân thể liền như sao băng giống nhau nhằm phía thần điện còn có đoan mộc gia này đoàn người Động thủ những người này đồng thời tách ra, triển khai, trận hình, có kế hoạch có tổ chức cùng này liệt diễm thú đánh nhau rồi, dầm dầm nhất xuyến xuyến đinh tai những óc thanh âm vang lên, trận này chiến đấu, chính là so thượng một lần tranh đoạt tranh long tinh thạch còn muốn kịch liệt à. Mặc thất nguyệt thầm than nói, từng đạo khủng bố kinh phong, thổi quét mà đến, phượng cảnh tại bên người, đương nhiên chặn lại những cái đó nguy hiểm, liền ở bọn họ đánh thập phần kịch liệt thời điểm. Mặc thất nguyệt móc ra một cái tử kim, sắc tiểu viên cầu nói, tiểu viên cầu, có hay không cảm giác được cái gì, này đồ tham ăn đối với linh dược cảm ứng là thập phần cường đại, lửa trái quả tuyệt đối lớn lên ở thập phần nghiêm mật địa phương, người bình thường chỉ sợ tìm không thấy, tiểu viên cầu cẩn thận cảm ứng một chút, sau đó từ mặc thất nguyệt trên người nhảy xuống nói, chủ nhân, cùng ta tới, liền ở phía trước cách đó không xa. Từ kim sắc thân ảnh hưu một tiếng bay đi ra ngoài, mà mặc thất nguyệt, cùng phượng cảnh giờ cũng đuổi theo qua đi, bạch mạch trần bọn họ cùng liệt diễm thu đánh túi bụi, hoàn toàn không có chú ý tới có hai người đã ở bắt đầu đục nước béo cò, đuổi theo tiểu viên cầu chạy trong chốc lát, ở diễm vân sơn mặt khác một mặt một cái cỏ dại mọc thành cụm trên sườn núi, tiểu viên cầu chỉ vào kia một đống thảo nói, chủ nhân, lửa cháy quả kia ăn ngon mùi hương, chính là từ nơi này truyền ra tới. Nơi này một mảnh cỏ dại nhìn không ra cái gì đặc thù, phượng, cảnh nhẹ nhàng vung tay lên, những cái đó cỏ dại toàn bộ biến mất. đó là một cái vọng không thấy cuối huyệt động, huyệt động bên trong ánh sáng cũng không như thế nào ám, bọn họ đi vào đi liền có thể bình thường ở bên trong hành động, hơn nữa làm một cái đỉnh thần thú huyệt động, nơi này vẫn là tương đối sạch sẽ, tiểu viên cầu ở phía trước dẫn đường, chờ tới rồi đi tới cái này huyệt động cuối thời điểm. Mặc thất nguyệt liền nhìn một viên tản ra màu đỏ quang mang trái cây, giờ, khắc này lửa trái thụ chi chướng ba viên lửa trái quả, tiểu viên cầu nhìn đến kia trái cây, đã thèm nhỏ rãi, mà mặc thất nguyệt cũng cao hứng đi tới, nói, quả nhiên là lửa trái quả, cúi đầu vừa thấy, phát hiện này lửa trái thụ không phải lớn lên ở bùn đất chi hướng, mà là lớn lên ở một khối hỏa hồng sắc ngọc thạch phía trên, ngọc thạch bên trong còn có chất lỏng trong suốt. mặc thất nguyệt hai mắt sáng ngời nói đây là lửa cháy ngọc cùng lửa cháy ngọc tùy tuy rằng không thể hoàn toàn chữa khỏi lưu u độc bất quá cho dù tìm không thấy huyền dương ngọc cũng có thể đủ bảo đảm hắn sống thượng mười năm mặc thất nguyệt là cao hứng chính là nào đó yêu nghiệt chính là ăn đại giấm nương tử không chuẩn ngươi tưởng nam nhân khác mộ dung tím bất đắc dị nói đó là ta người bệnh trái cây là có thể trích rớt Chính là cái này lửa cháy ngọc, mặc thất nguyệt có chút không thể nào xuống tay, không biết muốn thế nào mới có thể đủ dọn đi, chủ nhân, cái này giao cho ta lạc, tiểu viên cầu cười nói, sau đó thân thể đột nhiên biến đại, há to miệng thế, nhưng đem nhân gian một thân cây liên quan phía dưới lửa cháy ngọc cấp nuốt đi xuống, mặc thất nguyệt kinh hãi nói, tiểu viên cầu, cái này ngươi cũng không thể toàn bộ ăn luôn a. Ngay sau đó, tiểu viên cầu liền đem kia một cái hoàn chỉnh phun ra đi ra ngoài, có chút lưu luyến nhìn nó, bà ngoại biết chủ nhân hữu dụng, sẽ không tham ăn, lúc sau mong đợi nhìn trong đó những cái đó Ngọc Tủy nói, bất quá chủ nhân có thể hay không cho ta một chút Ngọc Tủy uống, mặc thất nguyệt cười nói, chờ đi ra ngoài, tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Mặc thất nguyệt thu hồi lửa cháy thụ, loại tới rồi không gian bên trong, như vậy chẳng những có thể cho chính mình không thiếu lửa cháy quả, liền mặt liễm diễm ngọc tùy, cũng có thể quần cuộn không ngừng trọng sinh, liền ở mặc thất nguyệt đem lửa cháy thụ thu hồi tới lúc sau, đột nhiên cảm giác được một trận không gian vặn vẹo, một loại kỳ quái lực lượng đi nàng cấp lôi đi, này xuất hiện thật sự là quá mức đột nhiên, phượng cảnh kinh hãi, nương tử hắn muốn đi bắt trụ mặc thất nguyệt. chính là căn bản là bắt không được hoàn toàn vô hụt mặc thất nguyệt cũng tập phần khiếp sợ này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì bạch mạch trần nói liệt diễm thú bảo hộ một con siêu thần thú ấu thú chẳng lẽ là này một con ấu thú ở tác quái mặc thất nguyệt ở bên trong này đi tới căn bản là tìm không thấy đường ra tuyệt đối không thể bị nhốt ở bên trong cho nên mặc thất nguyệt không chút khách khí ra chiêu chỉ bạc vừa ra ngân quang chất động Chiều sáng toàn bộ không gian, chính là nơi này lại không có một chút hư hao, mà mặc thất nguyệt thế nhưng cảm giác được chính mình vô pháp nhúc nhích, liền ở ngay lúc này, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở nàng trước mặt, há to miệng, muốn đem nàng cấp nuốt, liền ở liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt toàn thân, phát ra màu đỏ sậm ngọn lửa, một cái thân ảnh nho nhỏ xuất hiện ở mặc thất nguyệt bên người. màu đỏ sậm tóc dài bay múa thoạt nhìn tuy rằng chỉ là bảy tám tuổi bộ dáng chính là lại mang theo duy ngã độc tôn khí phách mặc thất nguyệt cười nói huyền ngươi đã tỉnh lúc này huyền trưởng thành huyền đứng ở mặc thất nguyệt trước người nhìn kia một cái quái vật khổng lồ nói ta tưởng ai đâu nguyên lai là ngươi hỗn độn kia một cái khổng lồ thân ảnh ở huyền khí thế cường đại hạ tức khắc gian như là bị cắt một cái động khí cầu giống nhau nháy mắt thu nhỏ cuối cùng biến thành một con phấn hồng tiểu hương heo mặc thất nguyệt hoàn toàn đứng đắn vừa rồi như vậy hoảng sợ cự thú thế nhưng là một con như thế đáng yêu tiểu gia hỏa lúc này kia tiểu hương heo giống như rời cung mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía huyền nói ô ô ô huyền luôn ra rất nhớ ngươi luôn ra thật sự rất muốn rất nhớ ngươi chính là còn không có tới gần huyền thời điểm đã bị huyền một trương cấp chụp bay lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn thế nhưng liền ta khế ước giả cũng dám khi dễ tiểu hương heo giống như bóng cao su giống nhau bị chụp bay sau đó lại là một trận nức nở thanh truyền đến ô ô ô chúng nó khi dễ ta liền tính thế nhưng liền ngươi cũng khi dễ ta lúc này mặc thất nguyệt hỏi huyền ngươi nhận thức này một con siêu thần thú âu thú sao huyền hơi hơi ngẩn ra chỉ vào kia tiểu hương heo nói ai nói cho ngươi nó là siêu thần thú a Tiểu hương heo cũng bạo nộ vô cùng thét to, ta sao có thể là siêu thần thú cái loại này ngầm trùng tộc, Ngươi nữ nhân này thái khắc đi, huyền không chút khách khí một cái tát sợ qua đi nói, ngươi là như thế nào đối chủ nhân của ta nói chuyện, ô ô ô tiểu hương heo như là một cái bị vứt bỏ tiểu tức phụ giống nhau, ủy khuất không thôi, hai mắt nước mắt lưng chồng nhìn về phía huyền, huyền hơi hơi nhíu mày nói, rốt cuộc là chuyện như, thế nào? Ngươi như thế nào sẽ trở nên như vậy nhược hơn nữa ở thế giới này, tiểu hương heo nói, ô ô ô, chỉ từ nhỏ huyền huyền ngươi không thấy, ta liền ở vẫn luôn nghỉ ngơi a. sau đó bị kia tam gia hỏa tìm tới môn tới, vây công ta, khi dễ ta, ta bị trọng thương liều mạng chạy trốn tới đủ tư cách cấp thấp không khỏi dưỡng thương, làm kia một con tiểu thú trong cửa, lại không có nghĩ đến thế nhưng có người xông vào, ta cảm giác được trên người nàng có quen thuộc hơi thở, liền. Đem nàng kéo vào tới, cùng nàng chơi một cái tiểu trò chơi, huyền hiểu rõ, sau đó gật gật đầu nói, nguyệt, ngươi hiện tại thực lực man nhược, muốn hay không cùng nó khê ước. Mặc thất nguyệt hỏi, như vậy hắn rốt cuộc là cái gì cấp bậc ma thú, huyền lắc lắc đầu nói, ra họa này cũng không phải là cái gì huyền thú, chính là manh thú, manh thú. Mặc thất nguyệt kinh hãi, nàng chính là gặp qua vài lần manh thú, kia đều là thập phần biêu hãn tồn tại. có thể khế ước như vậy, cường hán tồn tại, mặc thất nguyệt là không có gì ý kiến, chính là không đại biểu này tiểu hương heo không có gì ý kiến, tiểu hương heo nói, huyền, ta sẽ không cùng này nhân loại khế ước, ngươi nhìn xem nàng nhược thành bộ dáng gì, huyền nắm tay đã ở kéo kẹt kéo kẹt rung động, lại một lần hỏi, ngươi là đáp ứng đâu, vẫn là không đáp ứng, tiểu hương heo rất có cốt khi nói, ta chính là không đáp ứng, nó cũng không ngốc, đánh giá Huyền nói, Huyền thực lực của ngươi hiện tại cũng thực nhược a, cũng lợi hại không đến chạy đi đâu, ta chính là không đáp ứng. nói xong, Huyền đã xông lên đi, nháy mắt đối Tiểu Hương Heo ra tay, mà Tiểu Hương Heo thân thể lại một lần biến thành Đại Hương Heo, cả giận nói, thực hảo thực hảo, ầm ầm ầm tiếng vang ở cái này không gian bên trong vang lên, này hai chỉ thực lực khủng bố thần thú đại chiến, lực phá hoại tuyệt đối là thập phần cường đại. Lúc này Huyền mở miệng nói, Nguyệt, còn thất thần làm gì, nhanh lên động thủ, mặc thất Nguyệt hơi hơi sửng sốt nói, Huyền, các ngươi không phải bằng hữu sao, nàng cảm thấy hẳn là hai cái bằng hữu gặp mặt, giao lưu một chút cảm tình, việc này nàng không hảo nhúng tay, lại không có nghĩ đến này thời điểm bọn họ đều đồng thời bạo nộ nói, ai cùng này một đầu lười heo là bằng hữu ai cùng cái này tự đại xú long là bằng hữu chúng ta là địch nhân, là địch nhân. Cuối cùng này một câu, là hai chỉ đồng thời giết gào ra tới, mặc thất, Nguyệt hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thế nhưng là địch nhân, Nguyệt, chúng ta cùng nhau liên thủ, cho nó một chút nhan sắc nhìn xem, huyền đều nói như vậy, mặc thất Nguyệt cũng không có trần trở giết đi lên, vừa ra tay chính là nàng mạnh nhất nhất chiêu, vạn sinh tịnh hai người liên thủ, tiểu hương heo đã bị bọn họ truy chát chạy, cuối cùng hai mắt rưng rưng nói, ô ô ô, các ngươi khí dễ người. liền sẽ ỉ vào người nhiều lúc này huyền vung tay lên chính là một đoạn huyền hỏa ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không ta chính là thật lâu không có ăn nướng thịt heo sau đó nhìn về phía mặc thất nguyệt thất nguyệt ta cảm thấy nó thịt chất sẽ không tồi hẳn là ăn ngon ngươi cho rằng đâu mặc thất nguyệt cũng là tà ác cười cũng là ta tuy rằng ăn qua không ít cao cấp ma thú thịt chính là mãnh thú thịt hương vị nhưng không có hưởng qua Tiểu hương heo muốn chọc giận đến té xỉu đi qua, tiếp theo ngênh đón nó liền thịnh ứng một đốn, quần ẩu, phanh phanh phanh mấy quyền đi xuống, tiểu hương heo rốt cuộc khuất phục, ta đáp ứng thất nguyệt, ta đáp ứng còn không được sao, sau đó tự oán hối tiếc nói, thật là tạo hóa trêu người, ta thật sự không thể tưởng được ta còn có một ngày thế nhưng có thể ân ngươi thất nguyệt, một cái chủ nhân, sau đó thân hình thu nhỏ, vọt tới mặc thất nguyệt trong lòng ngực bán manh nói, chủ nhân. Ta là hỗn độn, ngươi về sau phải hảo hảo yêu thương ta nga, viên đô đô tiểu, thân mình thật sự thực đáng yêu, chính là huyền nắm tay như mưa điểm giống nhau rơi xuống, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì? Trực tiếp khế ước, cùng mãnh thú khế ước cần thiết muốn mãnh thú chủ động nhận chủ, hỗn độn nhận chủ lúc sau đánh ngáp nói, chủ nhân, ta mệt nhọc, ta đi trong không gian ngủ, kế tiếp liền truyền đến một cái tiếng thét chói tai. A, nơi này quá tuyệt vời, quả thực chính là ta ngủ tốt nhất nơi a. chủ nhân, ta thật là yêu ngươi muốn chết, yêu ngươi muốn, chết vô cùng phấn chấn thanh âm chuyển đến, làm mặc thất nguyệt có chút hỗn độn, nàng rốt cuộc là khế ước một con thế nào thú a? huyền mở miệng nói, cái này hỗn độn nguyệt về sau cũng đừng kỳ vọng nó làm chuyện gì, nó chính là lười heo một con, chỉ thích ngủ, chỉ cần ngủ hạ, chỉ sợ cũng ít nhất ngủ thượng mấy trăm năm. Mặc thất nguyệt đầy mặt hạc tuyến, kia khế ước nó, làm gì, liền vì cho nó cung cấp một cái ngủ hào đông phương sao, huyền mở miệng nói, bất quá, nêu nó, có cảm giác được sinh mệnh nguy hiểm, vẫn là sẽ tỉnh lại, ta cũng là bởi vì nguyên nhân này mới làm người khề ước nó, bất quá bình thường thời điểm, này đầu lười heo, tuyệt đối không đáng tin cậy, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta hiểu biết. Lúc này đây đụng phải quen thuộc hơi thở ta mới tỉnh lại, tuy rằng trưởng thành lực lượng vẫn là không đủ, cần thiết ở ngủ say một đoạn thời gian, Nguyệt phải cẩn thận, không chuẩn bị thương, huyền thật sâu nhìn mặc thất Nguyệt, liếc mắt một cái, sau đó dặn dò nói, mặc thất Nguyệt gật gật đầu nói, ân, ta biết, tiếp theo huyền thân ảnh liền biến mất ở mặc thất Nguyệt trước mặt, mà mặc thất Nguyệt cảm giác được cái này không gian tiếp tục trở nên vặn vẹo. trước mắt hết thảy biến mất như cũ tới rồi kia tìm được lửa cháy quả nơi đó chính là phượng cảnh thế nhưng không thấy ầm ầm ầm bên ngoài chiến đấu thanh truyền đến mặc thất nguyệt vội vàng chạy đi ra ngoài liền thấy được một đám người hỗn chiến mà lúc này càng cùng phượng cảnh đánh bạch mạch trần liền cảm giác được trước mắt này căng càng ngày càng quen thuộc mở miệng hỏi ngươi rốt cuộc là ai một phen màu bạc trường kiếm xuất hiện đúng là bạc phượng Trước mắt cái này bình phàm vô kỳ nam tử dung nhan nháy mắt thay đổi, giống như thần chi giống nhau tinh xảo khuôn mặt, triển lộ ở bọn họ trước mặt, bạch mạch trần nhìn khóe mắt muốn nứt ra, nói, phượng cảnh, thế nhưng là ngươi, uổng hắn một đời anh minh, thế nhưng không có nhận ra phượng cảnh, bị hắn coi như con khỉ giống nhau chơi, bạch mạch trần giận không thể ác, nói, giết hắn cho ta, hôm nay thế tất muốn đem phượng tôn. Lưu tại nơi đây, muốn giết ta, nằm mơ, phượng cảnh âm thanh lạnh lùng nói, nương tử không thể hiểu được từ trước mặt hắn biến mất hắn hiện tại phế nô không chỗ phát tiết, này nhóm người tìm chết, như vậy hắn thành toàn chính là, phượng cảnh ở toàn lực ứng đối bạch mạch trần còn có đoan mộc gia đối, thủ, mặc thất nguyệt không nghĩ hắn phân tâm đương nhiên liền không có mở miệng, liền ở ngay lúc này một cái màu đỏ đậm thân ảnh chạy như bay mà đến, giận chừng cùng mặc thất nguyệt nói. Nhân loại, ngươi thế nhưng tiến vào ta sơn động, mặc thất nguyệt đảng cười nói, ân, ngươi lửa cháy quả, ta cũng vui lòng nhận cho, nghe thấy cái này, lửa cháy tay hai tròng mắt chừng chuông đồng đại, sau đó bạo nộ nói, nhân loại đáng chết, cũng dám trộm ta lửa cháy quá, ngươi cho ta đi, tìm chết đi, một đạo phá không thanh âm truyền ra, cực nhanh vô cùng nhằm phía mặc thất nguyệt, vốn dĩ cho rằng cái này con kiến vô luận như thế nào đều trốn không thoát đâu. Chính là mặc thất nguyệt chỉ là khinh phiêu phiêu chợt lóe liền né tránh liệt diễm thú công kích, oanh, một tiếng vang lớn, loạn thạch cuồng phi, ở mặt khác một bên đại chiến phượng cảnh, đương nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống, kinh hỉ nhìn về phía mặc thất nguyệt hô, nương tử nương tử, không có việc gì, như vậy hết thảy liền đều yên tâm, chính là nhìn đến kia liệt diễm thú, hắn lại nhịn không được nóng vội, mặc thất nguyệt nói, phượng cảnh. người chuyên tâm ứng chiến này một con tiểu thú liền giao cho ta hảo tiểu thú thần cấp đỉnh liệt diễm thú ở nàng trong miệng thế nhưng chỉ là một con tiểu thú mà nói lời này người cũng chỉ là một cái mười ba cấp con kiến mọi người khóe miệng chính là vừa kéo hảo phượng cảnh chiêu số càng thêm hung ác sắc bén thần điện người cùng đoan mộc ra người âm thầm kêu khóc phượng tôn cái này tà thần liền không phải người liệt diễm thú cuồng bạo lại một lần công kích Chính là như cũ không gặp được mục tiêu, liền ở ngay lúc này nó há to miệng, phun ra hừng hực ngọn lửa, lúc này đây tuyệt đối muốn đem cái này đáng giận nhân loại đốt thành cho tẫn, liền ở ngay lúc này mặc thất nguyệt trên người, cũng toát ra một loại làm nó cực kỳ khủng bố màu đỏ sậm ngọn lửa, liệt diễm thú cảm giác được, sợ hãi không thôi, vội vàng lui về phía sau, tiếp theo ngân quang chất động, phanh, nhất chiêu thiên ti sát qua đi, liệt diễm thú thân thể nháy mắt bị hướng bay. Liệt diễm thú này ăn đại đau khổ, cũng biết mộ dung tím lợi hại, liền phải nó muốn lại một lần thời điểm tiến công, mặc thất nguyệt nhẹ giọng nói, tiểu vân, tiểu kỳ, tiểu viên cầu, hoa đại vương, xuất hiện đi, từng con thú thú xuất hiện ở mặc thất nguyệt tả hữu, liệt diễm thú trong mắt đều phải chừng ra tới, ngươi thành thú, thần thú, cao cấp thần thú, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không người à? Này đó thú thú, thêm lên đều là đánh không lại hắn chuẩn cách ngươi đỉnh thần thú, cho nên nó lúc này cũng không phải sợ hãi, mà là bị mặc thất nguyệt khế ước nhiều như vậy ma thú, như thế cấp dọa tới rồi, mặc thất nguyệt nói, cho ta thượng, xử lý nó, không có cấp liệt diễm thú thở dốc cơ hội, mặc thất nguyệt trực tiếp mệnh lệnh thú thú nhóm giết đi lên, đưa người khác nhìn đến, nhiều như vậy thú thú quần ẩu thời điểm. Cũng hoàn toàn dọa choáng váng, nữ nhân kia rốt cuộc là đánh từ đâu ra a thế nhưng khế ước nhiều như vậy khế ước thú, ầm ầm ầm, một tiếng vang lớn, cái này liệt diễm thú lại một lần hung hăng bạch đánh bay, nếu là nó toàn thắng thời kỳ, không nhất định sẽ bại cấp mặc thất nguyệt, chính là vừa rồi cùng thần điện người hỗn chiến bị thương, cho nên hiện giờ bi kịch, liệt diễm thú bị mặc thất nguyệt đánh đến rốt cuộc không đứng lên. Nổi, tiếp theo nàng liền chỉ huy thu thu nhóm đi chợ giúp Phượng Cảnh, nhiều như vậy cao thủ vây công hắn một người, liền tính là Phượng Cảnh, cũng chỉ có bọn họ hai người, lại làm thần điện cùng hai đại gia tộc liên hợp đội ngũ, đều che tay vô sách, thần điện người hỏi, thánh tử, chúng ta như thế nào nửa, bạch mạch trần trầm giọng nói, lui lại ở như vậy đánh tiếp, tổn thất nhất thảm lại là thác bọn họ, thần điện người đã lui lại, đoan mộc ra người hiển nhiên cũng. Không có tính toán lưu lại, bọn họ hung hăng đợi mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh liếc mắt một cái, các đều dùng ra ăn nãi sức lực chạy trốn, quần chiến nhiều người như vậy, mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh tiêu hao cũng không ít, đương nhiên cũng không có sức lực đuổi theo đi, nương tử, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, Phượng Cảnh xông lên đi ôm chặt này mặc Thất Nguyệt, sau đó hỏi, nương tử, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, Mặc Thất Nguyệt đại khái nói một chút, Phượng cảnh mặt chính là tối sầm, kia tiểu tử thế nhưng xuất hiện, hắn làm gì không ngủ say trăm tỷ năm, Phượng yêu nghiệt cùng huyền không hợp, mặc thất nguyệt bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía kia một con liệt diễm thú, liệt diễm thú bị nàng xem sởn tóc gáy, vâng chịu không lãng phí tài nguyên nguyên tắc, mặc thất nguyệt hỏi, tiểu thần thú, ngươi là muốn chết đâu, vẫn là ngoan ngoãn nghe ta nói, bị ta thuần phục đâu, liệt diễm thú hỏi, ta ở chỗ này có nhiệm vụ, ngươi nếu. Là mạnh mẽ mang đi ta, không có kết cục tốt, mặc thất nguyệt cười nói, nhiệm vụ của ngươi không phải bảo hộ tiểu hương heo sao, chính là hiện tại tiểu hương heo đã trở thành ta khê ước thú, thiên A lúc này liệt diễm thú thét to, kia một cái sát thần, thế nhưng trở thành ngươi khê ước thú, ngươi làm gì không tìm nói, ngươi nếu là nói, ta liền tính là có một vạn cái lá gan cũng không dám đánh với ngươi A. Mặc thất nguyệt cười cười, chỉ sợ tiểu hương heo cấp liệt diễm, thú trong lòng tạo thành không nhỏ bóng ma, nàng hỏi, vậy ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không, ta không có nói không đường sống, liệt diễm thu vẻ mặt đau khổ nói, kết quả là mặc thất nguyệt dễ như trở bàn tay đem liệt diễm thú cấp thuần phục, đỉnh cấp bậc thần thú, vừa vặn cấp ảnh, mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh, ở diễm vân sơn được mùa một đốn, kế tiếp liền trả lời mặc minh bên trong. dựa theo mỗi người tiến bộ phân phối khê ước thú toàn bộ mặc minh nháy mắt biến thành rừng nam u bên trong chỉ sợ cũng xem như bảy đại gia tộc đều kho có thể lay động thế lực kế tiếp phân bố hảo bọn họ nhiệm vụ lúc sau mặc thất nguyệt cùng vượng cảnh ở mọi người không tha ánh mắt dưới rời đi rừng nam u kế tiếp bọn họ chính là bán mạng tu luyện lão đại nói đạt tới thánh võ hoàng giới khen thưởng chính là thần thú a như vậy cực hạn dụ hoặc bọn họ sao có thể chống cự trụ phượng cảnh cùng mặc thất nguyệt về tới hoang vu thành lúc sau tiểu hy vội vội vàng vàng chạy tới tìm bọn họ cha mẫu thân ngươi cuối cùng đã trở lại ly thúc thúc tình huống lại một lần chuyển biến xấu mặc thất nguyệt vừa nghe đương nhiên không dám kéo dài thời gian đi tới ly u vào ở tiểu viện nhìn đến mặc thất nguyệt tới hắn ôn hòa cười nói thất nguyệt ngươi đã trở lại Kỳ thật có thể hay không tìm được thần dược không quan trọng, nàng an toàn trở về, mới là quan trọng nhất, mặc thất nguyệt cười nói, ân, ta còn tìm tới rồi lửa, trái quả, liền kém huyền dương ngọc, hắn lông mi hơi hơi chớp động một chút, liền nghe được mặc thất nguyệt nói tiếp, bất quá ta được đến lửa cháy ngọc tùy, ngươi hàn độc có thể áp chế xuống dưới, ít nhất 10 năm trong vòng, bảo ngươi bình an. Nghe vậy, Lưu trong lòng, không khỏi chính là một trận kích động, 10 năm, liền tính không có tìm được huyền dương ngọc, này 10 năm cũng là nắm chặt, mặc thất nguyệt móc ra một viên đan dược, giao cho Lưu nói, ngươi ăn trước, hạ này một viên đan dược cố bổn bồi nguyên, ta đi cho ngươi luyện chế giải dược, luyện chế giải dược, bán thành phẩm giải dược, lửa cháy quả còn có lửa cháy ngọc tùy, đó là tất không thể thiếu, lúc này đây luyện dược mặc thất nguyệt cũng cực kỳ cẩn thận. Này dù sao cũng là lưu cứu mạng đan dược a nửa ngày thời gian trôi qua, mặc thất nguyệt lấy ra một viên hỏa hồng sắc đan dược, đưa đến lưu trước mặt, đây là giải dược, có thể áp chế dược tính, lưu kết quả đan dược, không chút do dự nuốt đi xuống, liền ở hắn nuốt vào lúc sau, hắn cảm giác được thân thể bên trong có một trận hừng hực ngọn lửa ở thiêu đốt, trên người bắt đầu mạo hiểm đại tích mồ hôi, mặc thất nguyệt trầm giọng nói, lưu... Ngươi nhất định phải căng qua đi, chịu đựng được, ngươi có thể tồn tại, mỗi người đều có sống sót toàn lực, lúc này đây giải độc, lưu cảm giác được từ quỷ môn quan đi rồi vô số lần, hắn chợt lóe đã bị mồ hôi nhiễm ướt, giống như là từ hồ nước bị vớt ra, tới giống nhau, trải qua một đêm dày vò, lưu té xỉu mà mặc thất nguyệt cũng không có rời đi, chờ đến ngày hôm sau sáng sớm. Lưu hơi ngẩn ra, thế nhưng cảm giác được trước mắt có một tia ánh sáng, hắn hô, thất nguyệt mặc thất nguyệt vọt đi vào hỏi, Lưu, ngươi cảm giác được nơi nào không thoải mái, Lưu nói, ta cảm giác được ta thân thể thoải mái rất nhiều, lại còn có có thể nhìn đến rất nhỏ ánh sáng, hắn nhìn phía mặt thất nguyệt phương hướng, cười nói, ta vốn, tưởng rằng lúc trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ngươi nói kia phiên lời nói, chỉ là tùy ý vừa nói mà thôi. Lại không có nghĩ đến ngươi thật sự có thể theo ta, cho ta hy vọng, mặc thất nguyệt cũng không nghĩ tới, kia lửa cháy ngọc tùy công hiệu thế nhưng so nàng tin tưởng bên trong còn muốn lợi hại, vốn dĩ cho rằng, muốn hoàn toàn giải độc mới có thể đủ làm ly ú đôi mắt khôi phục, lại không có nghĩ đến lúc này thế nhưng liền có rất nhỏ khôi phục, mặc thất nguyệt, nói, ta phái người cho ngươi làm một cái bịt mắt, hiện tại đôi mắt của ngươi cho dù có thể nhìn đến. Cũng không thể đủ thấy quang, Việc này không thể nóng vội, Lưu gật gật đầu nói, Ta trước nay đều không phải nóng nảy người, Ở mặc thất nguyệt ổn định hảo ly u bệnh tình lúc sau, Liên được đến này tứ quốc tinh anh tân tú tái địa điểm đã xác định xuống dưới, Ở thiên ly quốc tổ chức, Phượng cảnh, Mặc thất nguyệt nhìn về phía phượng cảnh, Thiên ly quốc, Phượng cảnh, Còn, Không phải là thiên ly quốc đại hoàng tử sao, Phượng cảnh cười nói, Ân, Nương tử, Xem ra ta cũng nên đi ngàn lý quốc, có một số việc, cần thiết muốn biết rõ ràng mới được, nhìn về phía mặc thất nguyệt hỏi, cũng không biết, nương tử ngươi có nguyện ý hay không bồi ta. Mặc thất nguyệt cười nói, thiên Ly quốc người thực xin lỗi ngươi, ta mặc thất nguyệt liền tính đem thiên Ly quốc ngại phạm thiên, cũng muốn vì ngươi đòi lại một cái công đạo tới, bởi vì ngươi là ta mặc thất, nguyệt nam nhân, ngươi là ta mặc thất nguyệt nhi tử cha, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt cười nói. Ngô nương tử lời nói, làm vi phu hảo cảm động a. bởi vì bọn họ muốn đi thiên ly quốc, tiểu hy muốn đi theo ly u học tập, hắn liền trực tiếp đi theo ly u chạy, ở tân tú tuyển chọn tái muốn tin tức, ở các quốc gia truyền hừng hực khí thế thời điểm, toàn bộ tứ quốc bên trong cung bạo phát một cái khác đại tin tức, mà tin tức này đó là, mặc nguyệt quốc hoàng còn có là á quốc đế, quân, muốn đem thiên ly quốc hạt nhân phượng cảnh hoàng tử, đưa về thiên ly quốc. Việc này dẫn tới thiên ly quốc hoàng hậu bạo nộ, này rốt cuộc là phát sinh sự tình di, cái kia ma ốm như thế nào sẽ bị đưa về tới, la á quốc rốt cuộc đã xảy ra sự tình di, trải qua một phen hỏi thăm lúc sau, mới biết được một việc, đó chính là phượng cảnh hoàng tử, là mặc nguyệt công chúa vị hôn phu, mặc nguyệt công chúa cùng la á quốc cánh vương là bạn tốt, muôn phóng một cái hạt nhân, hiền, nhiên không phải một kiện việc khó. Lúc này một cái sắc mặt vàng như nến thanh niên nói, mẫu hậu, hắn tới sẽ không muốn đoạt ta ngôi vị hoàng đế đi, không cần, hoàng hậu nỉ non, mặc nguyệt quốc mặc nguyệt công chúa, hoang vu thành thành chủ, không nghĩ tới kia một cái ma ồm thế nhưng dựa thượng như vậy đại thụ. Nhìn phía nhi tử nói, ngôi vị hoàng đế là thuộc về ngươi, tuyệt đối là thuộc về ngươi, kết quả là, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh ở đi thiên ly quốc trên, đường thời điểm, chính là xuất sắc không được. Ám sát ám sát độc sát không ngừng, mặc thất nguyệt dựa vào phượng cảnh trên người nói, thiên ly quốc người hình như là xem nhẹ chúng ta thực lực đi, liếc hướng về phía đầy đất thi thể nói, này đó 13 cấp, hiện tại luyện tập ta đều ghét bỏ bọn họ yếu đi, phượng cảnh cười nói, muốn giết chúng ta, chỉ sợ cũng xem như đem hoàng cung sở hữu cao thủ toàn bộ đều phái ra, đều là không đủ, mặc thất nguyệt gật gật đầu nói, như... Thế thật sự, bởi vì tứ quốc tân tú tuyển chọn tái sắc bắt đầu, cho nên thiên ly quốc lúc này tụ tập không ít cao thủ, thiên ly quốc, la á quốc, thêm la quốc, còn có bắc nguyên quốc, tam đại quốc mỗi một quốc gia đều phái ra huyễn gia tới mười cái người, đương kim thành môn kiểm tra lúc sau, đương mặc thất nguyệt báo thượng nàng danh hào thời điểm, khiến cho không ít oanh động, mặc nguyệt công chúa, như vậy bên cạnh ngươi còn không phải là, bọn họ nhìn về phía tuấn Mỹ vô trù. Nam nhân, đều nhịn không được kinh ngạc, này thật là bọn họ kia một cái ma ốm đại hoàng tử sao, đây là ta phu quân, phượng cảnh, mặc thất nguyệt nói, sau đó đi nhanh đi vào thiên ly quốc thủ đô ly đều, muốn tới thiên ly quốc trạm dịch thời điểm, một bóng hình chạy như bay ra tới nói, thất nguyệt, ngươi rốt của tới, mà lúc này một cái ôn nhuận nam tử cũng đi ra, nhìn về phía mặc thất nguyệt cười nói, thất nguyệt, ngươi đã đến rồi. mạc thất nguyệt cười nói sở thiên rực phong giật hiên đã lâu không thấy nhìn đến hai nam phượng cảnh sắc mặt cực kỳ âm trầm này hai cái trướng mắt nam nhân thế nhưng còn ở mạc thất nguyệt ở la á quốc tuyển chọn tái thời điểm thực lực quá mức mạnh mẽ còn lại tuyển thủ nhìn đến nàng giống như là lão thử nhìn đến miêu giống nhau sở thiên rực nói thiên tề nói lúc này đây thi đấu a từ thất nguyệt ngươi toàn quyền phụ trách Mặc thất nguyệt hơi hơi sừng sốt, ta toàn quyền phụ trách, còn không phải là đấu võ đài sao, phong giật hiên nói, lúc này đây thi đấu, cũng không phải là đơn thuần đấu võ đài, mặt khác có thi đấu hạng mục, Nga, mặc thất nguyệt hiểu rõ, liền ở ngay lúc này, thế nhưng có một đội thiết kỵ, tới rồi bọn họ trước cửa, sau đó hóa chỉnh vì một nói, đại hoàng tử, bệ hạ cầu kiến. Phượng cảnh tới, cho dù là một cái khí tử, như vậy cũng là con hắn, huống chi chính mình nhi tử trở thành hoang vu thành thành chủ vị hôn phu, vậy không phải hoang vu thành tương, lai thành chủ, hoang vu thành lúc trước các thế lực lớn đều ngo ngoe rục dịch, chính là từ trương gia hủy diệt rồi lúc sau không có người dám có khác ý tưởng, lại không có nghĩ đến hiện giờ chính mình nhi tử có thể, không ủng một binh một tốt bắt lấy hoang vu thành. Phượng Cảnh cùng mặc thất nguyệt nao nao, sau đó Phượng Cảnh trầm giọng nói, nếu hắn muốn gặp, như vậy ta liền mang theo nương tử của ta đi gặp hắn đi, không có xưng hô bệ hạ, cũng không có xưng hô phụ hoàng. Phượng Cảnh hiện tại là đối bọn họ không có nhiều ít cảm tình, đối với hoàng cung, Phượng Cảnh cũng là cực kỳ xa lạ, bọn họ hai người đi một tòa kim bích huy hoàng đại điện, liền thấy được một cái toàn thân mập mạp trung niên nam tử. Toàn thân trên dưới căn bản là tìm không thấy một chỗ cùng phượng cảnh chỗ tương tự, chính là, người này tất cả đều là thiên ly quốc đế vương ly hoàng, ly hoàng nhìn về phía phượng cảnh nói, đã trở lại, đã trở lại liền hảo, lúc trước phụ hoàng, cũng là bị buộc bất đắc a tình thâm động lòng người, vi diệu hơi kiều, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm cảm động nhào qua đi kêu một tiếng phụ hoàng, chính là phượng cảnh lại lạnh nhạt nhìn hắn như là xem một cái người xa lạ. Lôi kéo mặc thất nguyệt nói, ngươi hôm nay tìm ta tới, có gì phải làm sao, Ly Hoàng liếc hướng về phía một bên mặc thất nguyệt nói, đây là hoang vu thành thành chủ đi, quả nhiên là ca tuyệt đại gia nhân, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, cảnh nhi. Ngươi thật là hào phúc khí a. phượng cảnh hơi hơi nhíu mày nói, không chuyện khác sao, phượng cảnh lạnh nhạt làm Ly Hoàng có chút tức giận, sau đó nói, nếu ngươi đã trở lại. Như vậy sao lại có thể trụ khách điếm, ta cho ngươi chuẩn bị một cái cung điện, ngươi liền mang theo thất nguyệt trụ vào đi thôi, phượng cảnh con ngươi lòe loe nói, như vậy đa tạ bệ hạ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào còn kêu bệ hạ, ly hoàng bất mãn nói, chính là thấy được phượng cảnh kia một đôi, không có bất luận cái gì cảm tình con ngươi, vẫy vẫy tay nói, thôi thôi, người tới a, đưa đại hoàng tử đi cảnh cung, cảnh cung là một chỗ hoàn toàn mới cung điện. có thể thấy được thiên ly quốc hoàng thật là dụng tâm lương khổ a bên trong hết thảy chỉ sợ đều là dựa theo thái tử quy cách bố trí xuống dưới ở bên trong phượng cảnh nói nương tử muốn nghe hay không nghe ta chuyện xưa mặc thất nguyệt nhịn không được tâm vừa động hiện giờ hắn rốt cuộc muốn cùng nàng thuyết minh hết thảy mặc thất nguyệt gật gật đầu nói ân từ ta ký sự khởi đó là thiên ly quốc đại hoàng tử duy nhất đích trưởng tử bọn họ hai cái đối ta xem như không tồi Chính là biết ta hoàng đệ sinh ra lúc sau, nàng liền đối với ta các loại nhìn không thuận mắt, cuối cùng còn làm ta bị kẻ cấp cấp bắt đi, hắn tạm dừng một chút sau đó nói, lúc ấy ta mới hai tuổi, liền ở đối phương muốn giết người diệt khẩu thời điểm, lại bị thần điện điện chủ cấp đụng phải, thần điện điện chủ cảm giác được ta tư chất phi phàm, sau đó liền đem ta mang ta thần điện bên trong, dốc lòng dạy dỗ Tu luyện tuy rằng vất vả, chính là so ở trong hoàng cung lại thật thoải mái nhiều, chính là thẳng đến ta 13 tuổi thời điểm mới biết được hết thảy chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Thần điện điện chủ sở dĩ dạy dỗ ta, là bởi vì phát hiện ta thân thể bên trong có phượng tộc huyết mạch, nếu không có phượng tộc huyết mạch, thận trọng thất tinh hàn độc ta cũng không có khả năng bình yên vô sự sống đến bây giờ, mà hắn cần phải làm là rút ra ta phượng tộc huyết mạch, tăng lên thực lực của ta. Vì thế ta chạy ra tới, kiều tử nhất sinh, về tới thiên ly quốc, cái này ta sinh ra trong nhà, chính là thiên ly quốc chiến bại, ta đã bị nữ nhân kia đẩy ra đi đương hạt nhân, kế tiếp ta ngầm sáng lập phượng thương các, bảo hộ chính mình, cùng thần điện đối nghịch, thẳng đến gặp ngươi phượng cảnh thân thân ở nàng trên má hôn một cái, ôn nhu, nói, ta cả đời này, không ngừng có lang bạc kỳ hồ, cũng có hạnh phúc cùng vui sướng, mặc thất nguyệt vươn tay ôm lấy hắn nói. Đây là đương nhiên, nàng trải vuốt rõ ràng Phượng Cảnh nói sự tình, sau đó nói, Phượng Cảnh, ngươi có hay không hoài nghi quá, thân phận của ngươi, Phượng tộc huyết mạch, thiên ly quốc hoàng tộc tuy rằng cũng là họ Phượng, chính là tổng cảm giác bọn họ cùng Phượng tộc một chút quan hệ đều không có, Phượng Cảnh nói, ân, ta vẫn luôn tại hoài, nghi, thiên ly quốc trong hoàng thất người, trừ bỏ ta không có người có Phượng tộc huyết mạch điểm này ta thực xác định. Hơn nữa ta mỗi một lần thực lực đề cao, trong đầu đều sẽ xuất hiện phượng tộc truyền thừa, cái này làm cho ta xác định bảy không phần trăm còn có ba mươi, muốn xác định, cần thiết tìm một người hỏi một chút, đây là ta trở về nguyên nhân, mặc thất nguyệt nói, người kia, là hoàng hậu, phượng cảnh hơi hơi gật gật đầu, không có ai so với kia cái nữ nhân cảng thêm rõ, ràng, cái gì, hoàng thượng thế nhưng làm kia một cái ma ốm trụ vào hoàng cung. hoàng hậu sắc mặt đại biến vẻ mặt tức giận hoang vu thành thành chủ vị hôn phu thân phận bệ hạ thực để ý bên cạnh một cái cung nữ trả lời kia một cái ma ốm còn không phải dựa vào một nữ nhân nếu là nữ nhân kia không cần hắn như vậy cái gì đều không phải rốt cuộc chỉ là vị hôn phu còn không có đại hôn như vậy hết thảy đều có khả năng hoàng hậu trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt chi sắc hoàng hậu anh minh người nọ nịnh hót nói Ngày hôm sau buổi sáng, liền truyền đến có người truyền báo thanh, hoàng hậu nương nương giá lâm, thái tử điện hạ giá lâm, chính chủ rốt cuộc tới, phượng cảnh ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi sẽ sẽ bọn họ. Hoàng hậu đầu đội phượng Thoa, một thân màu đỏ rực cung trang, thoạt nhìn ung dung hoa quý, đương nhìn đến phượng cảnh thời điểm hai mắt rưng rưng nói, cảnh nhi, ta cảnh nhi, mấy năm nay, ngươi chịu khổ. Không thể không nói hoàng hậu kỹ thuật diễn phi thường hảo, chính là phượng cảnh lại một chút bất động dung, bởi vì có thể làm hắn đau lòng cùng thương tiếc nữ nhân, chỉ có chính mình nương tử mà thôi, hoàng hậu nương nương tới tìm ta, có gì phải làm sao, ngươi đã trở lại, đều không có xem mẫu hậu liếc mắt một cái, thế nhưng còn đối ta như thế lãnh đạm, ta biết ngươi là ở oán hận mẫu hậu, hoàng hậu nói, càng thêm thương tâm, mà thái tử chỉ là âm trầm đứng. Ở một bên, đối phượng cảnh định ý thực rõ ràng, lúc này hoàng hậu hỏi, mặc nguyệt công chúa đâu, bổn cung tới, nàng như thế nào còn không có ra tới, phượng cảnh nói, nương tử ngày hôm qua lên đường mệt mỏi, hiện tại con ở nghỉ ngơi, hoàng hậu càng thêm phẫn nộ, này còn thể thống gì, liền tính hắn ở mặc nguyệt quốc cao cao tại thượng, chính là nếu tới ta thiên ly quốc, chính là ta phượng gia tức phụ, sao lại có thể như vậy không biết lễ nghĩa. Phượng cảnh đáy mắt hiện, lên một tia lạnh quang, cái này lão yêu bà nói như thế nào hắn đều không có quan hệ, trăm triệu không dám nói nương tử, tiếp theo hoàng hậu nói, cảnh nhi mấy năm nay chịu khổ, mẫu hậu đưa ngươi một cái lễ vật, tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích, lúc này mấy cái ăn mặc hơi mỏng một tầng áo lụa nữ tử đã đi tới, thái tử ánh mặt đều đã dính ở bọn họ trên người xả không xuống, đối phượng cảnh ghen ghét không thôi. hoàng hậu đối những cái đó nữ tử nói về sau các ngươi liền lưu tại cảnh cung bên trong hảo hảo hầu hạ đại hoàng tử biết không mấy cái nữ tử nhìn phượng cảnh kia một trương tuấn mỹ mặt ngượng ngùng vô cùng ai nói đại hoàng tử là một cái ma ốm tới này quả thực là tung tin vịt như vậy cử thế vô song nam tử sao có thể là một cái ma ốm tâm thần vừa độc sau đó liền nhào tới đại hoàng tử nô tỳ đại hoàng tử nô ra Sở hữu nữ tử, đều dùng ra cả người thủ đoạn hấp dẫn phượng cảnh chú ý, như vậy mỹ nhân, chỉ là nếu là cái nam, nhân đều kháng cự không được, đến lúc đó chính là hoàng hậu hoàn toàn tưởng sai rồi, liền ở này đó nữ nhân tới gần phượng cảnh thời điểm, phượng cảnh vẫy vẫy ông tay áo, này đó nữ nhân, phanh phanh phanh bay đi ra ngoài, ta không thích trừ bỏ tan nương tử bên ngoài nữ nhân tới gần ta. Phượng Cảnh âm thanh lạnh lùng nói, Phốc, này đó mỹ nhân, một đám bị trọng thương học máu, không có cái một hai năm, là tuyệt đối đứng dậy không nổi, Hoàng hậu tức giận đến học máu, cả giận nói, Phượng Cảnh, ngươi cũng dám to gan như vậy. Phượng Cảnh nói, ngươi tiếp theo đưa nữ nhân tới, như cũ là loại kết quả này, lúc này, Thái tử ở Hoàng hậu bên tai nói chút cái gì, là cái nam nhân đều sẽ hoa tâm. quỷ tin Phượng Cảnh đối kia một cái mặc nguyệt công chúa cảm tình như vậy thâm, chỉ sợ Phượng Cảnh thích nam nhân đi. Vì thế buổi chiều Hoàng hậu thế nhưng đưa tới một đám nam nhân, lúc này mặc thất nguyệt thấy được, cười thở hổn hển a ah ha ha, Hoàng, hậu thật là cực phẩm, thế nhưng cho ngươi đưa nam nhân, nam nhân, ánh mắt liếc qua những cái đó nam nhân, mặc thất nguyệt cười nói, này đó nam nhân lớn lên thật không sai, Phượng Cảnh nếu không chúng ta lưu lại hảo, Lúc này phượng cảnh mặt đã hắc không thể đen, bạo nộ vô cùng, sau đó quát, không muốn chết nói, liền cút cho ta, một thế hệ cường thế tà thần uy áp, làm này đó nam nhân toàn bộ đều quỳ xuống, run rẩy không dám đang nói cái gì, té ngã lộn nhào toàn bộ đều cút. Đi, a ha ha, mặc thất nguyệt như cũ cười thực hoan, chính là phượng cảnh kia một chương khuôn mặt tuần tú đã tới gần, ngô nháy mắt đem mặc thất nguyệt tiếng cười toàn bộ đều ngăn chặn. Vô luận là đưa nam nhân vẫn là đưa nữ nhân đều không có hiệu quả, hay là phượng cảnh là một cái thế quả nghiêm, hoàng hậu rốt cuộc hạ quyết tâm nói, xem ra đành phải làm như vậy. Lúc này đây tân tú tuyển chọn tái hạng mục thế nhưng là đi thiên ly, quốc hoàng thất một cái hậu hoa viên, bên trong rèn luyện, chính là cái gọi là hậu hoa viên cũng không phải là một cái chân chính hậu hoa viên, mà là một mảnh cỡ chúng ma thú rừng rậm bên trong ma thú đều là bị thiên ly quốc hoàng thất quyển dưỡng. Ma thi đấu hạng mục chính là, ai bắt giữ đến ma thú nhiều nhất, dựa theo một mười ba cấp ma thú phân chia, hơn nữa từng bước phiên bội, tỉ như một bậc ma thú một phân, nhị cấp ma thú hai phân, ba cấp ma thú bốn phần, càng đến mặt sau, được đến phân giá trị tối cao, bất quá, càng cao cấp ma thú, muốn bắt giữ khó khăn chính là càng lớn, bất quá thiên ly quốc hoàng thất cũng hứa hẹn, phàm là bắt giữ đến ma thú, toàn bộ đưa cho tiến đến dự thi chư vị. Tuyệt đối hào phóng, chính là phong giật hiên lúc này lại cau mày, nói, thiên ly quốc hoàng thất chính mình quyển dưỡng ma thú, khẳng định phi thường rõ ràng, mà chúng ta hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu, sở thiên dực cũng nói, đúng vậy đúng vậy, bọn họ như vậy thật sự là quá đê tiện, mặc thất nguyệt, cười nói, này có gì đó, thiên ly quốc như vậy hào phóng, như vậy ta không ngại đem bọn họ nơi này ma thú, toàn bộ đều cướp sạch không còn. Thất Nguyệt, ngươi sở thiên dực há to miệng, trợn mắt há hốc mồm nhìn Mặc Thất Nguyệt, Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta đều có biện pháp, người khác đừng nghĩ săn bắt đến một con cao cấp ma thú, kế tiếp, hách liên mặc nhiên đã làm cho bọn họ, đem có thể mua được bắt thú túi cấp mua lại đây, chính là thiên ly quốc sớm có chuẩn bị, có, thể mua được bắt thú túi, thế nhưng chỉ có mười cái, Mặc Thất Nguyệt nói, quả nhiên là sớm có mưu đồ. Thật sự cho rằng như vậy là được sao, thất nguyệt, cái này làm sao bây giờ, sở thiên dực hỏi, liền trước làm cho bọn họ đắc y trong chốc lát đi, bên này thi đấu hạng mục một tuyên bố, hoàng đế liền đưa tới phượng cảnh, hoàng đế nói, nghe nói ngươi lúc trước ở chiêu thân đại hội phía trên, đánh bại sở thế tử còn có phong thiếu chủ, mới trở thành mặc nguyệt công chúa vị, hôn phu, đúng không, phượng cảnh gật gật đầu nói. Đúng là như thế, hoàng đế nghe xong, có chút kích động nói, đó chính là đại biểu cho thực lực của ngươi so chi phong thiếu chủ cùng cánh vương đô muốn cao, chính mình cái này ma ốm nhi tử, vốn dĩ cho rằng sống không được bao lâu, lại không có nghĩ đến có bực này thực lực, nếu là con hắn có thể tham dự lúc này đây thi đấu, như vậy bọn họ thiên ly quốc, tuyệt đối có có thể thắng lợi, phượng cảnh tự tin nói, đây là đương, nhiên, như vậy như vậy ngươi có thể hay không? Tham dự lúc này đây tân tú tuyển chọn tái, hoàng đế hỏi, phượng cảnh khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, cái này đương nhiên là không có vấn đề, ngày hôm sau, sở hữu tuyển thủ dự thi đều ở thiên ly rừng rậm bên trong tập hợp, một cái bốn cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội tổng cộng 10 người, sở thiên dực nói thầm, phượng cảnh kia tư, đây là muốn làm gì, phượng cảnh thực lực, không cần phải tham gia như vậy thi đấu, tham gia liền tính, còn đi địch quân trận doanh. Lúc này, có một cái phấn y nữ tử đi qua nhìn Phượng Cảnh nói, Phượng Cảnh ca ca, ngươi chính là Phượng Cảnh ca ca đúng hay không? Phượng Cảnh hờ hững nhìn về phía nàng nói, ngươi là ai? Phượng Cảnh ca ca, ta là Liên Nhi a Người này đó là thiên ly quốc đệ nhất mỹ nhân, Đông Phương Liên Nhi. Phượng Cảnh cùng mặc thất nguyệt liền lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, cái này Đông Phương Liên Nhi, thoạt nhìn thật sự là có. Chút quen mắt, trọng tài tuyên bố. Thi đấu bắt đầu, bọn họ liền tiến vào thiên ly rừng rậm bên trong, sở thiên dực hỏi, chúng ta là tách ra hành động đâu, vẫn là cùng nhau hành động, mặc thất nguyệt nói, cùng nhau hành động như vậy đủ rồi, chính là cùng nhau hành động vấn đề ra tới, cái này thiên ly ma thú cũng không phải thành xếp thành đôi, căn bản là tìm không thấy mấy chỉ, hơn nữa phần lớn là cấp thấp ma thú mà thôi, bọn họ ma thú tui cũng chỉ có nhiều như vậy. Không nghi lãng phí ở cấp thấp ma thú trên người, bọn họ vừa mới bắt đầu, không thu hoạch được gì, chính là liền ở bọn họ lấy ra, tới bắt thú túi chuẩn bị bỏ vào một con địa cấp ma thú thời điểm, không ít ma thú thế nhưng toàn bộ vọt lại đây, sở thiên dực sắc mặt đại biến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mặc thất nguyệt nói, quản nó sao lại thế này, có nhiều như vậy ma thú tới, chúng ta nên cao hứng không phải sao, đúng vậy đúng vậy, sở thiên dực hưng phấn không. Được, mà phong giật hiên vừa ra tay, lưu lại mặt khác bảy người dọa không có phục hồi tinh thần lại, liền tính bọn họ thực lực cao, chính là nhiều như vậy ma thú như thế nào đánh, chính là đương nhìn, đến ba người kia điên cuồng đánh bại một con lại một con ma thú thời điểm, bọn họ mới biết được chính mình sai rồi, bọn họ cùng chi này ba người thực lực, thế nhưng kém xa như vậy, chúng ta cùng muốn chiến, không thể cấp la á quốc mất mặt, ma thú tuy rằng nhiều, chính là mặc. Thất nguyệt bọn họ bình yên vô sự, tương đối này đó ma thú liền thập cấp đều không có, đối bọn họ thật sự câu không thành uy hiếp, nhiều như vậy ma thú, muốn như thế nào mang đi, nhìn này đó, đều cảm giác nói thịt đau không thôi, liền tính là buông một ít, đều luyến tiếc a, liền ở ngay lúc này, mặc thất nguyệt nhẹ nhàng vung tay lên, này đó ma thú thế nhưng ở nháy mắt biến mất, bọn họ hoảng sợ kinh hãi. Không gian dự trữ chẳng lẽ là có thể dự trữ vật còn sống, này thật, sự là quá dọa người, sở thiên dực âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, như vậy liền chờ diệt mãn môn đi, phong giật hiên chỉ là ôn hòa nhìn bọn họ, lại làm người không hàn mà túc, bọn họ nói, ân, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nói đi xuống, lúc này sở thiên dực hỏi, thất nguyệt, chúng ta có phải hay không bị người động tay chân? Mặc thất nguyệt nói, không phải chúng ta bị động, mà là bắt thú túi bị động tay chân, chỉ sợ mặt khác hai đội người, cũng bị động, này túi thượng có hấp dẫn ma thú đổ vật, bọn họ chỉ sợ là muốn cho chúng ta trọng thương, thất bại bị loại trừ đi, A ha ha, như vậy chúng ta tiếp tục hấp dẫn ma thú hảo, sở thiên dực lấy ra tới một cái túi, ta còn đang lo tìm không thấy ma thú đâu, không nghĩ tới còn có thể như vậy, bọn họ thật là giúp chúng ta một cái đại ân. Sở thiên dực động tác, hoàn toàn đem người cấp dọa tới rồi, nào có người tự động đưa lên tới cấp ma thú vây công, cái này cánh vương, thật là điên rồi, chính là nghĩ đến thực lực của hắn, như vậy cũng là hẳn là. Mặc thất nguyệt cùng phong giật hiên, đồng thời khinh thường nhìn về phía hắn nói, ngu ngốc, sở thiên dực bị mắng máu chó phun đầu, hắn ủy khuất nói, chẳng lẽ không được sao, tiếp theo không cam lòng nói, ta cho rằng biện pháp này hay lắm. Lúc này Phượng Giật Hiên rốt cuộc nhịn không được mở miệng, chúng ta có, như vậy người khác cũng có, chúng ta tìm được mặt khác mấy đôi người, ở bọn họ cùng. Ma thú đánh lưỡng bại câu thương thời điểm ra tay, chẳng phải là càng tốt, sở thiên dực hưng phấn nói, ân ân, biện pháp này tốt nhất, Phong Giật Hiên, ngươi không hổ là một cái ngụy quân tử, thế nhưng có thể ở chung như thế bớt việc biện pháp, chính là, mặt khác đội ngũ, nên như thế nào tìm được đâu. Lúc này mặc thất nguyệt một cái viên cầu, nàng nói, ta cũng ở bọn họ trên người bỏ thêm một chút liêu, tiểu viên cầu có thể nghe khí vị tìm được, mọi người đồng thời hỗn, độn, nguyên lại ác hơn còn ở phía sau đâu, vị này mới là âm nhân tổ tông A, mặt khác hai nước người, bị ma thú vây công cảm thấy không đối kinh thời điểm, cũng biết bị người hãm hại, vô cùng phẫn nộ nói, thiên ly quốc, thật là hảo tính kế, hảo âm ngoan, chúng ta thế bất lưỡng lập. Khi bọn hắn sát ra trùng vây thời điểm, mặc thất nguyệt bọn họ bắt đầu như là nhặt rác rưỡi giống nhau thu này đó ma thú, mỗi một lần đều là được mùa, một đội hai đội, năm lần bảy lượt xuất hiện. Tình huống như vậy, bọn họ cũng biết là bắt thú túi ra vấn đề, ở đặc không dám đem bắt thú túi lấy ra tới, không có bắt thú túi, bọn họ căn bản là vô pháp bắt giữ ma thú, vì thế đồng thời rời khỏi thiên ly rừng rậm, chính là bọn họ mỗi người. Đều thật sâu ghi hận thượng thiên ly quốc hoàng thất, đế tiện vô sỉ, bọn họ thiên ly quốc cho ta nhớ kỹ, bọn họ nhưng đều là để lại chứng cứ, đến lúc đó nhất định phải hảo hảo thảo một cái công đạo, chết đội người cứ như vậy đi hai đội, kế tiếp liền dư lại thiên ly quốc những người đó, mặc thất nguyệt đoàn người cũng tìm được rồi bọn họ, phượng cảnh đột nhiên cảm giác được cái gì, khóe miệng hơi hơi dơ lên, kế tiếp sái một ít phấn ở này đó người trên người. Thực mau lại là một đợt ma thú triều dâng đánh úp lại, này rốt cuộc là chuyện như thế nào, mọi người đều là sắc mặt đại biến, ma thú hẳn là tập kích khác đội ngũ, mà không phải tập kích bọn họ mới đúng vậy, Đông Phương Liên Nhi nói, này không phải, chúng ta có thể đối địch, hiện tại toàn bộ đều lui lại, Đông Phương Liên Nhi không đơn thuần chỉ là là đệ nhất mỹ nhân, hơn nữa vẫn là thiên ly quốc đệ nhất thiên tài. Liên tính là gặp tình huống như vậy, cũng bảo trì này tuyệt đối bình tĩnh, bọn họ có tự lui về phía sau, bất quá cũng đánh không lại ma thú hung ác, mà mặc thất nguyệt bọn họ ở bọn họ lúc sau bắt đầu cướp đoạt chiến lợi phẩm. Thiên ly quốc một đội người cũng phát hiện bộ đội, số lần quá nhiều, quá không tầm. Thường, mặc thất nguyệt nói, ngày đó ma thú càng ngày càng ít, chỉ sợ tới rồi cái này dừng rậm hạn mức cao nhất, chúng ta cũng muốn làm trận này trò khôi hài, hạ man. Toàn bộ đều sát đi lên, đương nhìn đến mặc thất nguyệt thời điểm, bọn họ khiếp sợ vô cùng, là các ngươi, các ngươi như thế nào còn hảo hảo, sao có thể, mặc thất nguyệt cười như không cười nhìn bọn họ nói, chẳng lẽ chỉ cho ngươi hãm hại chúng ta, liền không chuẩn chúng ta hãm hại các ngươi à, chuyện này, không có khả năng, các ngươi rốt cuộc ở khi nào động tay chân, đông phương liên nhi khó hiểu nói. lúc này phượng cảnh vung tay lên bọn họ bên người người toàn bộ đều ngã xuống phượng cảnh cầm lấy ma thú túi nói nương tử ta đã hoàn thành nhiệm vụ này đó ngươi thu tuy rằng không nhiều lắm phượng cảnh trực tiếp đem bọn họ bắt thú túi giao cho mặc thất nguyệt phượng cảnh ca ca đông phương liên nhi ủy khuất cực kỳ ngươi là thiên ly quốc đại hoàng tử ngươi sao lại có thể giúp một ngoại nhân tới hãm hại ta ngươi quả thực phượng cảnh thập phần lạnh lùng nói ra Ta cũng không phải là cái gì thiên ly quốc đại hoàng tử, ta chỉ là nương tử phu quân mà thôi, hắn ôm mặc thất nguyệt nói, nương tử, thi đấu đã kết thúc, chúng ta trở về đi, sau đó cũng không để ý tới bọn họ, trực tiếp xoay người rời đi thiên ly rừng rậm, lúc này đây đương nhiên là la á quốc đoàn người thắng lợi, mà người khác thế nhưng một con ma thú đều không có bắt được, chính mình hậu hoa viên bên trong phàm là cấp bậc có chút cao ma thú, toàn bộ đều bị cướp sạch không còn. Thiên ly quốc hoàng đế trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh, đường đông phương liên nhi, đem phượng cảnh làm những chuyện như vậy nói nữa một lần lúc sau, thiên ly quốc hoàng đế lại một lần bị khí hôn mê, nổi giận mắng, nghiệp trướng, nghiệp trướng người tới a, đem kia một cái nghiệp trướng cho ta bắt lại, thế nhưng bán đứng trực tiếp quốc gia, quá kỳ cục, lúc này, thiên ly quốc hoàng đế, không có một chút từ phụ bộ dáng, đầy mặt dữ tợn, Chính là đương thiên ly quốc hoàng đế phái người tới thời điểm, phong ra người, là á quốc hoàng thất người, còn có hoang vu thành ảnh bộ, đem bọn họ sở trụ khách điếm toàn bộ đều bảo hộ ở, mặc thất nguyệt nói, ly hoàng, ngươi muốn cùng ta hoang vu thành khai chiến sao, ta vui phụng bồi, sở thiên dực cũng cười nói, nếu thua đã muốn nhận thua, như vậy động thủ, ta không ngại ngày mai liền hồi lạ á, quốc mang binh san bằng này thiên ly quốc. Ly Hoàng quả thực tức giận đến hộc máu, những người này thật sự là quá kiêu ngạo ở bọn họ Ly quốc địa bàn, thế nhưng hoàn toàn không đem hắn cái này Hoàng đế cấp để vào mắt. Lúc này Hoàng hậu về phía trước nói, Hoàng thượng, sự tình đã nhào đến nước này, không thể đủ làm cho bọn họ tồn tại hồi lạ Á quốc. Bọn họ bắt giữ như vậy nhiều ma thú, một khi mang về lạ Á quốc. Đối với chúng ta Thiên Ly quốc tới nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Ly Hoàng có chút trần trờ nói, chính là thực lực của bọn họ, Hoàng hậu nói, thần thiếp nhất định toàn lực trợ giúp Hoàng thượng, Hoàng thượng cười nói, vẫn là Hoàng hậu nhất chi kỷ, kế tiếp ám sát không ngừng, đối phó kẻ ám sát hoàn toàn trở thành phượng cảnh mặc thất nguyệt, bọn họ trà dư tiểu hậu rèn luyện hoạt động mà thôi, Hoàng hậu cũng biết, có cao thủ, bọn họ chỉ có thể phái đi quân đội phá vây, một cao thủ có thể đối phó một trăm người, chính là có thể đối. Phó mấy vạn người, mười vạn người sao, kế tiếp toàn bộ thiên ly quốc, đã loạn thành một đoàn, Mặc Thất Nguyệt lấy nàng luyện dược sư khách khanh thân phận phát ra tin tức, không chuẩn bọn họ ra tay hỗ trợ thiên ly quốc Hoàng thất, lưu quả thực ác hơn, nói Mặc Thất Nguyệt là hắn ân nhân cứu mạng, trực tiếp đem thiên ly quốc kinh tế nơi phát ra toàn bộ đều cấp chặt đức, hoang vu thành, Mặc Nguyệt quốc, là Á quốc đã quy mô tiến binh, thiên ly quốc ly diệt vong nhật tử hoàn toàn. Không xa, mà ở kinh thành bọn họ muốn giết người, liền nhân ra góc áo đều không gặp được, ly hoàng bi thiết vô cùng, nói, Phượng Cảnh, ngươi là thiên ly quốc đại hoàng tử, ngươi là chấm đích trưởng tử, ngươi chẳng lẽ muốn vong chính mình quốc gia không thành, Phượng Cảnh không có đáp lời, mà mặc thất nguyệt lại mở miệng nói, hừ, Phượng Cảnh là thiên ly quốc đại hoàng tử, xin hỏi các ngươi có đem hắn đương đại hoàng tử sao, tuổi nhỏ thời điểm đem bệnh nặng đưa đi đương hạt. Nhân, hoàn toàn bất luận chết sống, hiện tại các ngươi lại nói hắn là các ngươi thiên ly quốc đại hoàng tử, có phải hay không cảm thấy quá buồn cười, các ngươi lúc này xin lỗi, cần thiết lấy ra một chút thành ý tới, bằng không chúng ta tuyệt đối sẽ không mua trướng, thành ý, này một câu vừa ra, hoàng đế hoàn toàn ngây ngẩn cả người, tìm hoàng hậu thương lượng, hoàng hậu cả giận nói, ngươi muốn phế thái tử, ngươi muốn lập phượng cảnh vì thái tử, không được không được. tuyệt đối không được, ly hoàng nói, như thế nào liền không được, phượng cảnh cũng là con của ngươi, dù sao đến lúc đó ngươi cũng là thái hậu, hay là ngươi chẳng lẽ muốn trở thành một cái mất nước hoàng hậu không thành, hoàng hậu giết gào nói, không được, tuyệt đối không được, phượng cảnh hắn ly hoàng không muốn nghe hắn nói cái gì, phất phất tay nói, đưa hoàng hậu hồi cung đi, hoàng hậu tức giận đến vô cùng lo lắng, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp, thực mau ly hoàng liền truyền đến phế thái tử tin tức mà mặc thất nguyệt thực chi kỷ đưa đi các loại thái tử chứng cứ phạm tội làm ly hoàng có một cái phế bỏ thái tử lấy cớ thái tử bị phế kế tiếp hoàng đế nói lập phượng cảnh đại hoàng tử vì thái tử tin tức này vừa ra liền được đến phượng cảnh cự tuyệt ta không đáp ứng cái này hoàn toàn muốn đem thiên ly quốc hoàng đế cấp khí điên rồi ly hoàng nói ngươi rốt cuộc muốn thế nào phượng cảnh nói ta rốt cuộc muốn Thế nào, ngươi hẳn là thực mau liền sẽ biết đến, thiên ly quốc đệ nhất Mỹ Nam mất tích, lúc này hoàng hậu càng là nôn nóng không được, nhanh lên đi tìm, mau đi, liền ở ngay lúc này, có người tiến đến truyền đưa tin, bẩm báo hoàng hậu nương nương, đại hoàng tử tìm ngươi, hắn thế nhưng còn dám tới thấy bổn cung, nàng, hoàng hậu hai tròng mắt bốc hỏa, hoàng hậu giống như thực không thích nhìn đến chúng ta, mặc thất nguyệt khóe miệng ngậm một nụ cười, các ngươi rốt. Cuộc tới làm gì, xem bổn cung chê cười sao, hoàng hậu phẫn nộ nói, mặc thất nguyệt nói, chúng ta nhưng không có cái kia tâm tình xem hoàng hậu ngươi chê cười, ta hôm nay tới, chỉ là muốn hỏi hoàng hậu, phượng cảnh thật là con của ngươi sao, một đôi đen nhánh con ngươi nhìn chầm chằm hoàng hậu, cấp hoàng hậu một loại không chỗ nào che giấu cảm giác, hoàng hậu cắn chặt răng nói, phượng cảnh đương nhiên là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn dám lấy hoàng thất huyết mạch nói dỡn? Sao, vô luận như thế nào, ta đều là phượng cảnh thân sinh mẫu thân, các người nếu là dám thương tổn ta, đó chính là đại nghịch bất đạo, thiên lý bất dung, hoàng hậu trung khí mười phần nói, phượng cảnh nói, thật vậy chăng, hắn phất phất tay, một cái hắc y nhân xuất hiện, cung kính hô, chủ tử, phượng cảnh nói, mang theo hoàng hậu, đi đông cung xem một hồi trò hay, bởi vì phượng cảnh cự tuyển đương thái tử, cho nên thái tử hiện giờ ở đông cung bên trong, tuy rằng các. Loại chứng cứ phạm tội một ly tuôn ra tới, cũng đủ thái tử chết hơn một ngàn vạn lần, chính là hoàng đế như cụ luyện tiết sát thái tử, chỉ là đem thái tử giam cầm ở Đông Cung mà thôi, đi Đông Cung làm gì, không chuẩn thương tổn ta nhi tử, nghe thấy cái này, hoàng hậu hoàn toàn luống cuống, tê tâm liệt phế hô, mặc thất nguyệt nói, yên tâm, muốn đả thương làm hại, cũng không phải thương tổn hắn, tới Đông Cung bên trong, mặc thất nguyệt cùng phượng cảnh mang theo hoàng hậu, Đi thái tử tẩm cung, thái tử lúc này thấy được một cái mỹ nhân, cười nói, liên nhi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ rơi xuống tay của ta, ta thích ngươi đã rất thích thú lâu rồi, bất quá ai làm ngươi quá khó thuần phục, không nghĩ tới a, ngươi còn không phải chủ động đưa tới cửa tới. Như vậy mỹ nhân, thái tử đương nhiên tâm động, chậm rãi đi cởi bỏ nàng quần áo, chính là hoàng hậu đều phải cấp học máu. Muốn hô to, chính là lại bị người điểm chúng huyệt đạo, hoàn toàn nói, không ra lời, mặc thất nguyệt mở miệng nói, Hoàng hậu, nếu ngươi nguyện ý nói ra chân tướng nói, ta sẽ ra tay ngăn cản, nếu không muốn nói, như vậy khó tránh khỏi sẽ có một hồi bi kịch phát sinh, ngươi nếu là đáp ứng đâu, liền chuyển hai hạ trong mắt, Hoàng hậu sắc mặt trầm xuống, cái này mặc thất nguyệt quá tàn nhẫn, thế nhưng có như vậy chiêu số, bức bách nàng. Nàng ở do dự mà, hắn chính là thái tử lại một chút đều không có do dự, đã bắt đầu đại động thủ, mắt thấy đông, phương liên nhi danh tiết muốn hủy diệt rồi, hoàng hậu xoay hai hạ trong mắt, nàng nói, nàng nói còn không được sao, hai cục đá rơi vào rồi phòng bên trong, thái tử duy trì này một loại thực quỷ dị tư thế, mà lúc này đông phương liên nhi đã đã tỉnh, thấy như vậy một màn, dọa hồn phi phách tán, thét to, a thái tử. ngươi cũng dám đối với ta như vậy nàng muốn động hoàn toàn không động đậy cấp đỉnh đầu đều phải bốc khói sao lại thế này thái tử cũng phục hồi tinh thần lại nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào ta như thế nào không động đậy nổi đông phương liên nhi thở hổn hển nói ngươi cũng dám đối với ta như vậy nhìn đến thái tử không thể động nàng cuối cùng là yên tâm xuống dưới chính là lúc này bộ dáng lại làm nàng có chút xấu hổ và giận dữ muốn chết liên nhi Ta thích ngươi đã thật lâu, nếu không phải mẫu hậu không chuẩn, ta đã sớm làm ngươi trở thành ta quá bay thẳng, nhìn gần trong gang tất dung nhan, thái tử thèm nhỏ. dãi không thôi, ta một chút đều không thích ngươi, ngươi nhanh lên cút ngay, rốt cuộc là ai một vốn một lời thái tử động tay chân, lăn ra đây cho ta, thái tử cũng không phải giống nhau phẫn nộ, mỹ nhân ở phía trước, hoàn toàn không thể động. Lúc này, mặc thất nguyệt động thủ đi hoàng hậu cấp đẩy đi vào, cười nói, hoàng hậu, ngươi không có lời nói, phải đối bọn họ hai người nói sao, hoàng hậu rốt cuộc có thể nói lời nói năng động, nổi giận đùng đùng vọt tới thái tử trước, mặt, bạch bạch đánh mấy bàn tay, hỗn trướng, ta theo như ngươi nói bao nhiêu lần, thiên hạ nữ tử ngươi đều có thể thích, lại không thể thích liên nhi, ngươi hoàn toàn đi ta nói coi như gió bên tai sao, thái tử hoàn toàn bị đánh ngốc. hỏi vì cái gì vì cái gì liên nhi lại không thể lấy đông phương liên nhi cũng nghi hoặc nhìn về phía hoàng hậu cũng thập phần không rõ hoàng hậu trong lời nói ý tứ hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi lúc này mặc thất nguyệt nói hoàng hậu ngươi nếu là không nói nói thật như vậy ta vô cùng sẽ làm trận này diễn tiếp tục diễn đi xuống ý của ngươi như thế nào hoàng hậu sắc mặt trắng bệch nhìn về phía mặc thất nguyệt nói ngươi đây là muốn bức bổn cung bức bổn cung Mặc thất nguyệt từng bước tới gần nói, ngươi nói, vẫn là không nói, ở mặc thất nguyệt cường thế bức bách dưới, hoàng hậu hoàn toàn bị buộc vào tuyệt cảnh, sau đó nhìn nhìn thái tử còn có đông phương liên nhi nói, liên nhi là ta, nữ nhi, là thái tử muội muội. những lời này vừa ra, thái tử cùng đông phương liên nhi như là lọt vào xét đánh giống nhau, thái tử quát, ta không tin.